Tác phẩm: Chỉ cần mẫu khăn giấy. The Back of the Napkin. Tác giả: Dan Groom. Người dịch: Nguyễn Thanh Huyền. Nhà xuất bản trẻ ứng hành. Cuốn sách bán chạy nhất về giải quyết vấn đề bằng phương pháp trực quan từng được ca ngợi, giờ đây còn lớn hơn và hay hơn để chứng minh rằng chúng ta hiểu rõ một điều gì, không có cách nào hùng hồn bằng việc vẽ ra một bức tranh đơn giản về vấn đề đó. Và để thấy được những giải pháp ẩn bên dưới, không có cách nào hiệu quả bằng việc cầm bút lên và vẽ ra các mảnh vấn đề của chúng ta. Đó là những điều Dan Rom viết trong cuốn Chỉ cần mẫu khăn giấy, cuốn sách bán chạy nhất thế giới đã chứng minh rằng Một bức vẽ đơn giản trên mảnh khăn giấy kim nhường có thể hiệu quả hơn rất nhiều so với một bài trình bày PowerPoint cầu kỳ nhất. Dựa trên 20 năm kinh nghiệm và những khám phá mới nhất về khoa học thị giác, Grom hướng dẫn người đọc cách làm sáng tỏ bất cứ vấn đề nào và bán bất cứ ý tưởng nào chỉ sử dụng một bộ công cụ vô cùng đơn giản. Ông tiết lộ rằng từ khi sinh ra ai cũng vốn đã có tài năng tư duy bằng hình ảnh, tư duy thị giác. Ngay cả những người thề rằng mình không biết vẽ và ông đã chỉ ra cách thức việc tư duy có những bức vẽ có thể giúp bạn khám phá và phát triển các ý tưởng mới và giải quyết vấn đề theo những cách đầy bất ngờ, cũng như cải thiện đáng kể khả năng ghi nhớ hiểu biết của bạn. Hãy lấy Bob Keller và Rolling King làm ví dụ. Họ đã tìm ra cách đánh bại mô hình hoạt động truyền thống kiểu trục bánh xe và nan hoa của ngành hàng không bằng một mảnh khăn giấy ở quầy bar và một chiếc bút bi. Bà dấu chấm để thể hiện Dallas, Houston và San Antonio. Ba mũi tên để biểu diễn đường bay thẳng. Vấn đề được giải quyết và bức vẽ đã khiến việc bán hãng hàng không sau web cho các nhà đầu tư và các khách hàng trở nên thật dễ dàng. Chỉ cần mẫu khăn giấy bản mở rộng giải quyết vấn đề và bán ý tưởng bằng hình vẽ. Ren Ron. Nhân tận Isabel. Từ rất lâu, em đã nhìn thấy sự ra đời của cuốn sách này trước cả anh và em đã thấy nó sẽ thành công trên mọi phương diện. Đó chẳng phải là tình yêu sao? The night owl. Một ngày ở MTA. Một ngày mùa thu năm 2006, tôi lên chuyến tàu điện ngầm của thành phố New York hướng về phía trung tâm. Ted Weinstein, đại diện bản quyền, cho rằng tôi có một ý tưởng tốt cho một cuốn sách về kinh doanh nên đã sắp xếp cho tôi một buổi gặp với nhà xuất bản và vài người quan trọng khác ở Penguin, nhà xuất bản lớn nhất thế giới. Các nghĩ rằng tôi đã sẵn sàng cho báo ý tưởng của mình và đồng ý gặp tôi ở văn phòng của Penguin để giới thiệu về nó. Ngồi trên tàu, tôi lướt lại một lần nữa bài giới thiệu của mình. Tựa đề cuốn sách của tôi là Biểu đồ triệu đô: Hướng dẫn cách tư duy thị giác cho các nhà tư vấn The Million Dollar Chart, The Consultant's Guide to Virtual Thinking. НОЙ DUNG CỦA NÓ là làm thế nào để các nhà tư vấn kinh doanh có thể sử dụng hình vẽ để khám phá, phát triển và chia sẻ các ý tưởng đột phá hiệu quả hơn. Лời quảng bá nghe có vẻ ổn, nhưng tôi lại lo lắng về một phần rất quan trọng khi họ muốn thể hiện một ý tưởng bằng hình ảnh trực quan. Các câu hỏi rất đa dạng. Chẳng hạn, tôi nên trình bày ý tưởng của mình theo kiểu liệt kê hay kiểu trực quan? Hoặc tôi nên trực tiếp trình bày ý tưởng của mình hay so sánh với một điều gì khác? Tổng cộng có 5 bộ câu hỏi loại này và tôi đã dành nhiều năm để tinh lọc chúng. Tôi biết chúng rất hiệu quả và toàn diện đối với vấn đề tư duy bằng hình ảnh. Nhưng tôi cũng biết rằng mình sẽ quên biến mất một nửa số đó khi đặt chân vào phòng họp. Tôi cần tìm cách để nhớ được toàn bộ các câu hỏi này. Tôi lôi ra cuốn sổ tay và viết lại cả năm bộ câu hỏi trong lúc tàu điện ngầm vẫn lắc lư dọc đường ray. Viễn cảnh, vision, hay thực thi? Thay đổi, change, hay nguyên trạng? Đơn giản, simple hay tỉ mỉ? định tính qualitative hay định lượng riêng biệt individual hay so sánh trời tôi bắt đầu kết hợp các chữ cái đầu tiên của mỗi câu hỏi để xem có thể tạo thành một từ viết tắt hay một phương pháp ghi nhớ nào đó không v c s q i ôi trời một trò sắp chữ kinh hoàng Chỉ có một nguyên âm gầy nhom giữa một đám phụ âm lừng lửng. S-C-I-V-Q V-I-S-C-Q Còn ba bến tàu nửa thì đến bên Queen. Tô gián mắc vào những cái chữ cái vô nghĩa. Q-V-I-S-C I-S-Q-C-V S-I-C-Q-V Còn hai bến nửa. Giải pháp tốt nhất tôi có thể nghĩ ra là SQVIC. Nếu liên tưởng chữ vi với chữ dieu thì ít nhất tôi cũng có cái gì đó gần phát âm ra được. SQUIC. S K I W K. S K W E E K. Còn một bến Rồi đột nhiên một ý tưởng lóe lên. Thay đổi gen, thường được thể hiện bằng chữ delta, hay chữ chi trong tiếng Hy Lạp. Nếu tôi đổi chữ D cho chữ cái C cuối cùng, tôi sẽ có được từ squid. S Q V I D. S Q V I D. Squid. Tôi hét lên. Đây rồi, mình có thể nhớ được nó. Vả lại, mực là loài động vật trơn với nhiều tua, thật giống danh sách các câu hỏi của tôi. Sweet. Con mực là câu trả lời. Tôi dừng lại và tôi xuống bến. Thưa quý ông, quý bà, tôi xin giới thiệu món mực. Trong buổi họp, tôi giới thiệu cuốn sách của mình Mọi người có vẻ hào hứng. Sử dụng các hình vẽ để làm công cụ kinh doanh là điều mới mẻ. Và tôi có rất nhiều hình vẽ ví dụ để phát đi quanh bàn. Sau vài phút, xuất hiện có một tấm bảng trắng sau lưng mình. Tôi bèn cầm một chiếc bút đánh dấu lên và nói: "Cho phép tôi minh họa với các bạn chính xác điều mình đang nói đến." Tôi quay về phía tấm bảng trắng và bắt đầu vẽ một bức hình có mực năm tua xấu tệ. Hãy hình dung cuốn sách này được dựa trên một loạt các câu hỏi đơn giản chúng ta có thể tự đặt ra để xác định cách tư duy thị giác của mình. Tôi vẽ một chữ S trên một trong các tua. Chúng ta muốn trình bày ý tưởng của mình bằng một cách nhìn đơn giản hay phức tạp? Tôi vẽ chữ Q trên một tua khác. Chúng ta muốn trình bày một ý tưởng định lượng hay định tính? Vì Chúng ta muốn trình bày viễn cảnh của mình hay phương cách mà chúng ta nghĩ mình phải thực hiện để đạt tới viễn cảnh đó? A. Chúng ta muốn trình bày riêng các đặc tính của ý tưởng hay so sánh nó với điều gì khác? D. Chúng ta muốn trình bày sự thay đổi hay chúng ta muốn trình bày tình hình hiện tại? Tôi đặt cây bút xuống. Bộ câu hỏi này Bộ viết này là một trong những công cụ trung tâm của cuốn sách. Các công cụ đơn giản như thế sẽ đảm bảo cho mọi người trong nghề kinh doanh đều hiểu họ có thể sử dụng hình vẽ để giải quyết vấn đề như thế nào, cho dù họ không biết vẽ đi chăng nữa. Nhiều màu quá! Hành động bước tới tấm bảng trắng, vẽ con mực đó đã thay đổi các cuộc họp. Trước đó, Mọi người đều lắng nghe một cách lịch sự bài giới thiệu của tôi, thỉnh thoảng lại gật đầu rất hợp cách. Nhưng tiếng nói duy nhất vang lên trong phòng là của tôi. Giờ thì mọi người bắt đầu nói. Như thế thật tuyệt. Tôi hiểu rồi. Thật là một mô hình thú vị. Chẳng hạn, anh có thể sử dụng công thức đó cho tất cả các kiểu giải quyết vấn đề, đúng không? Sau một lúc, đại diện nhà xuất bản lên tiếng "Dèn, chúng tôi thực sự thích ý tưởng của anh." Tess và tôi cười rạng rỡ. Nhưng ông ấy tiếp tục, "Chúng tôi cần phải thực tế." Tàn nát. "Anh đang đề nghị chúng tôi ủng hộ một cuốn sách nặng về khái niệm nhắm tới thị trường tư vấn, một thị trường phải nói trở rất nhỏ, và anh muốn chúng tôi in màu trên khổ lớn?" Đó là một đề nghị quá đắt đỏ cho một thị trường nhỏ bé. Và nói thật, không phải bất lịch sự, nhưng một lần nữa, chúng tôi cần phải thực tế. Anh là người chứ ai biết đến. Dù chúng tôi có thích nó đến đâu thì thực sự là biểu đồ triệu đô không hấp dẫn trên phương diện lợi nhuận. Anh có còn gì khác nữa không? Từ rời ngày vào trạng thái chối bỏ. Một năm trước Tôi đã thôi việc để tập trung toàn bộ thời gian cho cuốn sách này. Vợ chồng tôi đã gia hạn nợ nhà hai lần mới đủ chi tiêu và để bọn trẻ được đi học. Giờ đây, tôi đang được ngồi cùng bàn với nhà xuất bản và dòng sách kinh doanh thành công nhất trên thế giới. Anh có còn gì khác nữa không? Sẽ không thể là đoạn kết của câu chuyện được. Có. Tôi nhìn Tess. Anh gật đầu. Hãy hình dung cùng cuốn sách này nhưng khổ nhỏ hơn và chỉ có một màu. Chúng tôi gọi nó là chỉ cần mẫu khăn giấy giải quyết vấn đề và bán ý tưởng bằng hình vẽ. Đại diện nhà xuất bản mỉm cười. Tôi hình dung là mình sẽ mua cuốn sách đó. Phần thú vị nhất khi viết một cuốn sách từ khi Khi cần mẫu khăng giấy xuất hiện trên giá sách vài năm trước, tôi đã đến vườn nơi để giới thiệu ý niệm về giải quyết vấn đề bằng hình vẽ cho khán giả trên khắp cả nước. Từ Google đến Microsoft, từ Boeing tới Free Toylay, từ đại học Stanford đến thư viện Mỹ. Đó là cả một chuyến du hành của từ ngữ và hình vẽ. Phần thú vị nhất là các ý tưởng và phản hồi từ các nhóm tôi được nói chuyện cùng Mỗi lần tôi vẽ một bức tranh, ai đó, thường là nhiều người, lại vẽ đáp lễ. Mỗi khi tôi đưa ra ví dụ về một thương vụ được vạch ra trên mặt sau khăn giấy, ai đó, thường là nhiều người, lại đưa ra ví dụ đáp lễ. Phản ứng mạnh mẽ này đã cho tôi thấy hai điều. Thứ nhất, và quý vấn đề bằng hình vẽ đã sẵn sàng để bùng nổ trong giới kinh doanh. Chúng ta đang nói về một phương pháp bẩm sinh và tìm ở để nhìn nhận và xem xét vấn đề mà hầu hết những người kinh doanh đều vô tình bỏ qua hoặc dẹp bỏ không thương tiếc. Cả hai phản ứng trên đều là sai lầm lớn. Để chứng minh rằng chúng ta hiểu rõ điều gì đó, không có cách nào hùng hồn bằng việc vẽ ra một bức hình đơn giản về nó. Và để thấy được những giải pháp ở bên dưới, không có cách nào hiệu quả bằng việc vẽ ra các mảnh vấn đề của chúng ta. Thứ hai, Những ý tưởng trong chỉ cần mẫu khăn giấy không chỉ dành cho giới tư vấn mà còn cho cả hàng trăm nghìn những người lao động khác. Giấu viên, quản lý dự án, bác sĩ, kỹ sư, lật ngục, công nhân dây chuyền lắp ráp, phi công, huấn luyện viên bóng đá, huấn luyện viên thủy quân lục chiến, nhân viên phân tích tài chính, bà nội trợ, luật sư, bất cứ kể ra bất cứ nghề nào và họ đều sẽ khám phá được sức mạnh của việc giải quyết vấn đề bằng hình vẽ. Và không chỉ có ở Mỹ, từ đó đến nay, tôi đã nhận được phiên bản tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Đức và tiếng Nhật của chỉ cần mẫu khăn giấy. Trong mỗi trường hợp, dù tôi nói được ngôn ngữ đó hay không, tôi đều có thể hiểu được tất cả các bức hình. Cho đến lúc này, sách đã chào mừng sự ra đời bản tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Romania, Phần Lan, Ba Lan, Séc, Việt Nam và một lần nữa, những bức hình sẽ vẫn rất dễ hiểu cho dù ta có cầm bảng nào lên đi nữa. Đó là lý do tôi biết rằng và quý vấn đề bằng hình vẽ sẽ còn phát triển rộng nữa, rộng mãi. Những vấn đề chúng ta đối mặt hôm nay đều mang tính toàn cầu. Để giải quyết được những vấn đề đó, Chúng ta cần một ngôn ngữ toàn cầu. Những hình vẽ đơn giản, phù hợp với nhận thức cơ bản của con người sẽ là ngôn ngữ đó. Cuốn sách này sẽ giúp bạn tạo ra những ký hiệu vẽ như vậy. Các lát cắt nội dung. Mấy năm chia sẻ chỉ cần mẫu khăn giấy. Đồng thời cũng cho tôi thấy rõ ý tưởng nào trong cuốn sách này có ý nghĩa nhiều nhất đối với những đối tượng nào. Nếu bạn mới biết tư duy thì giác, thì phần đầu về quá trình nhìn, thấy, hình chung thể hiện là nơi thích hợp để bắt đầu. Bởi vì nó tạo ra mối liên hệ giữa một lĩnh vực khá xa lạ và biết vấn đề bằng hình vẽ với thế giới thường ngày, nó sẽ giúp chúng ta đặt những bước chân vững chắc vào thế giới mới mẻ đó. Nếu bạn là một nhà tư duy và thuyết trình tự tin, nhưng còn nghi ngại về các hình vẽ sẽ giúp bạn làm rõ các ý tưởng của mình hơn nữa. Vậy thì viết xấu mà hữu dụng, chương 6, đây là xuất phát điểm của bạn. Bạn còn nhớ nó đã phát huy tác dụng tốt thế nào ở nhà xuất bản bên Khuyên chứ? Mô hình đó sẽ giúp đưa ra một nền tảng tư duy vững chắc cho bất cứ vấn đề nào bằng nhiều cách mới mẻ, sáng tạo. Nếu bạn đã là một nhà tư duy thì giác toàn diện Hãy nhảy thẳng tới mô hình 66, chương 7. Đây là nơi sinh học thần kinh và nghệ thuật sẽ gặp gỡ. Nắm tay và bắt đầu khiêu vũ. Theo kinh nghiệm của tôi, ngay cả những hòa sĩ tài năng nhất cũng không thể tiên nổi rằng tạo ra những bức vẽ kích thích và giúp vận động mọi ngóc ngách của não bộ lại dễ dàng đến như vậy. Còn nếu bạn là một nhà thiết kế hay kiến trúc sư làm việc theo dự án, đã quá quen thuộc với việc liên tục sử dụng các hình vẽ trong đời sống kinh doanh. Xin mạn phép nhờ bạn giúp tôi một việc. Tiến thẳng tới chương 8, chương trình MPA về tư duy thị giác và giải quyết triệt để bài tập tình huống kinh doanh ở đó sẽ không đơn giản đâu, bởi vì nó buộc bạn phải xem xét những bức hình vẽ của mình với góc phân tích cao hơn rất nhiều so với những gì bạn được đào tạo ở trường thiết kế. Nhưng nó sẽ chỉ cho bạn một con đường hoàn toàn mới. Để sử dụng tài năng của mình, thì chia sẻ ý tưởng với mọi người trong giới kinh doanh. Đồng thời, tôi cũng đưa trở lại trọn một phần mà tôi đã bỏ đi trong bản đầu tiên của cuốn sách. 10 rưỡi điều răn cho tư duy thị giác từng có mặt trong bản thảo gốc của tôi. Nhưng ở lần xem lại cuối cùng, chúng tôi đồng ý rằng đã có quá nhiều tư liệu đối với một cuốn sách xem mắt lần đầu. Với ấn bản này, Tôi cho nó về lại vị trí ban đầu của mình ở phụ lục đầu tiên. Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn Adrian Zuckhem, nhà xuất bản Portfolio thuộc tập đoàn xuất bản Ben Queen, vì ngay từ đầu đã nói tôi hình dung là mình sẽ mua cuốn sách đó. Và cảm ơn ông hơn nữa vì câu nói giờ thì tái bản đi. Nhưng lần này hãy làm bản lớn và có màu. Nó đây. Chỉ cần mẫu khăn giấy. Đúng như tôi đã hình dung vào các ngày ở MTA. Wit có màu và những thứ khác nữa. Hừ. <cười> chỉ cần mẫu khăn giấy, bảng mở rộng. Phần 1: Giới thiệu. Giải quyết vấn đề bằng hình vẽ. Bất cứ ai, bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Chương 1 một, một cách nhìn hoàn toàn mới về kinh doanh. Vấn đề dễ làm nản chí nhất mà bạn có thể hình dung trong kinh doanh là gì? Nó bao trùm và rộng rãi, hay nhỏ bé và mang tính cá nhân. Nó thiên về chính trị, kỹ thuật hay cảm xúc. Nó liên quan tới tiền quy trình hay con người. Nó xuất phát từ hoạt động cụ thể hàng ngày trong công ty bạn hay nó lơ lửng bồng bềnh trong không gian nhận thức. Điều mà bạn xem là vấn đề thì bạn hãy hiểu rất rõ hay chưa gặp bao giờ. Tôi tin là bạn có thể tìm ra được một vấn đề thỏa mãn tất cả các tiêu chí trên. Tôi biết mình có thể. Từ quản lý công việc kinh doanh ở San Francisco, Moscow, Zurich và New York chúng tôi đã xoay sở với rất nhiều vấn đề trong nhiều lĩnh vực và đã chứng kiến rất nhiều vấn đề tương tự được các đồng nghiệp, cấp trên, nhân viên và khách hàng của mình giải quyết. Đúng vậy, tâm điểm của kinh doanh là giải quyết vấn đề. Giả sử có một cách để nhìn nhận vấn đề mau chóng hơn, cảm nhận vấn đề tốt hơn, xác định vấn đề tự tinh hơn và truyền đạt vấn đề mà chúng ta khám phá được mạch lạc hơn thì sao? Nếu có một cách để giải quyết vấn đề trong kinh doanh với năng suất cao hơn, hiệu quả tốt hơn và dù tôi rất ghét phải nói điều này, thú vị hơn thì sẽ thế nào? Có đấy, nó được gọi là tư duy thị giác và đó chính là điều mà cuốn sách này đề cập đến giải quyết vấn đề bằng hình vẽ. Và đây là lời giới thiệu ngắn gọn của tôi. Tư duy thị giác có nghĩa là tận dụng khả năng nhìn bẩm sinh của chúng ta bằng cả mắt và trí tưởng tượng để khám phá những ý tưởng còn tiềm tàng, phát triển những ý tưởng đó nhanh chóng và đầy trực cảm rồi chia sẻ chúng với người khác sao cho họ thực sự hiểu được vấn đề. Thế thôi. Chào mừng bạn đến với một cách nhìn hoàn toàn mới về kinh doanh. Tôi không phải là người thiên về thị giác Trước khi chia sẻ nhanh với bạn một cái nhìn tổng quát về cuốn sách này, cho phép tôi bắt đầu với ý tưởng quan trọng hơn tất cả. Giả thuyết vấn đề bằng hình ảnh hoàn toàn không liên quan tới năng khiếu hay đào tạo nghệ thuật. Đúng vậy. Không chút nào. Tôi nhấn mạnh điều này vì mỗi lần tôi được mời tới giúp một công ty giải quyết một vấn đề bằng hình ảnh hay nói chuyện với một nhóm doanh nhân về tư duy thị giác, luôn có ai đó nói: "Khoan, Cái này không dành cho tôi rồi. Tôi không phải là người thiên về thị giác. Để trả lời cho câu đó, tôi nói, "Ok, không vấn đề gì, nhưng hãy để tôi nói theo cách này nhé. Nếu sau này bạn có thể bước vào căn phòng này mà không bị ngã, tôi đảm bảo là bạn đủ thiên hướng thị giác để hiểu rõ tất cả mọi điều mà chúng tôi sắp nói và chắc chắn sẽ rút ra được điều gì đó hữu ích." Thực tế Vì nhiều lý do mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong suốt cả cuốn sách. Những người bắt đầu bằng cách nói: "Tôi không biết vẽ." Nhưng thì cuối cùng, hầu như đều là tác giả của một vài trong số những bức hình uyên thâm nhất. Vì vậy, nếu bạn không tự tin vào kỹ năng vẽ của mình, xin đừng vội đặt cuốn sách xuống. Thay vào đó, hãy tới thẳng trang 53. Nếu có thể vẽ hình cái hộp muỗi tên và các nét đơn giản khác mà bạn sẽ thấy trong trang đó thì cuốn sách này chính là dành cho bạn. Từ duy thị giác qua 4 bài học. Sau đây là cách phát triển nội dung của cuốn sách này. Chỉ cần mẫu khăn giấy được chia thành 4 phần. Phần giới thiệu này, phần khám phá ý tưởng, phần phát triển ý tưởng và phần bán ý tưởng. Tất cả đều không sử dụng gì khác ngoài đôi mắt, trí tưởng tượng, bàn tay, cây bút và một mẩu giấy. Bản trắng cũng tốt. Trong phần giới thiệu này, chúng ta xác định xem mình sẽ nói gì, về những vấn đề gì, mọi vấn đề, hình vẽ nào? Những hình vẽ cực kỳ đơn giản. Và ai có thể làm được điều này? Tất cả chúng ta. Tiếp theo là cách thức để tất cả chúng ta đều có thể thực hiện được cho dù kỹ năng tư duy thị giác bẩm sinh của mỗi người đều khác nhau. Sau đó, chúng ta sẽ bàn tới việc quy trình tư duy thị giác thực sự đơn giản đến như thế nào và chúng ta vốn đều đã biết cách thực hiện từng bước một. Trong phần 2, khám phá ý tưởng. Chúng ta sẽ xem xét cái nền tảng để tư duy thị giác tốt, học cách nhìn tinh hơn cách thấy sắc sảo hơn và cách hình dung được xa hơn. Rồi chúng ta sẽ cùng làm quen với bộ công cụ cơ bản của tư duy thị giác. Công cụ Swiss. Phương pháp này kích thích hoạt động thị giác của não, dù chúng ta có muốn hay không. Cấu trúc 66 giúp vạch ra con đường từ những gì ta thấy tới những gì ta muốn trình bày. Và sau đó là sổ tay tư duy thị giác một bản tham khảo ngắn gọn để bắt đầu bất cứ hình vẽ nào mà chúng ta có thể nghĩ tới. Trong phần 3, phát triển ý tưởng, chúng ta sẽ lấy một trang trong một chương trình MBA điển hình và từng bước giải quyết một bài tập tình huống kinh doanh. Để rồi chúng ta sẽ vẽ lại trang đó. Đến khi hoàn thành bài tập tình huống này, chúng ta sẽ diễn nghiệm được sáu hình thức giải quyết. Vấn đề bản hình vẽ cơ bản và đồng thời còn cứu được một vụ kinh doanh nữa. Cuối cùng, ta sẽ đến phần bán ý tưởng. Ở đó chúng ta sẽ kết hợp tất cả mọi thứ với nhau để tạo thành và đưa ra một bài thuyết minh bán hàng mà không cần đến máy tính, phần mềm, máy chiếu và các bản báo cáo in màu. Chỉ có chúng ta, khách hàng, một tấm bảng trắng và rất nhiều ý tưởng đi đúng trọng tâm khởi nguồn của tất cả những điều này. Bữa sáng kiểu Anh hay tư duy thị giác đã cứu món thịt muối như thế nào? Vừa rồi, khi yêu cầu bạn gợi nên vấn đề kinh doanh đáng nản nhất mà bạn có thể nghĩ ra, bản thân tôi nghĩ tới một thử thách rất cụ thể mà tôi đã phải đối mặt vài năm trước. Một sự cố thôi thúc tôi bắt đầu suy nghĩ thật tỉ mỉ. Và tất cả những điều mà bạn sẽ tìm thấy trong cuốn sách này. Có lẽ bạn cũng từng ở vào tình huống tương tự, nhận lời cứu nguy cho đồng nghiệp vào phút chót, rồi mới thấy rằng mình vừa bước vào cơn ác mộng tồi tệ nhất. Trong trường hợp này, đồng nghiệp cứu tôi buộc phải rời khỏi văn phòng trên một chiếc xe cứu thương và khẩn nại tôi thế chỗ cho cuộc nói chuyện mà đáng lẽ anh ta phải thực hiện vào ngày hôm sau. Tôi nhận lời, rồi sau đó mới biết được rằng bài nói chuyện đó sẽ diễn ra ở Sheffield, Anh Quốc. Chúng tôi thì đang ở New York, Mỹ. Đối tượng nghe là các chuyên gia về giáo dục được chỉ định bởi tân thủ tướng Anh thời đó, ông Tony Blair. Đồng nghiệp của tôi chẳng hề cho tôi biết về chủ đề, cái gì đó về mạng internet. Hay nờ anh ta cất giấu tài liệu của mình nếu có. Thế là hôm sau, tôi đành ngồi trên tàu khách hành từ Gatwick Pancras của London tới Sheffield, mệt nhoài vì chế lệch múi giờ sau chuyến bay xuyên đại dương, xung quanh toàn những đồng nghiệp Anh quốc tôi chưa từng gặp bao giờ. Tất cả đều cảm ơn tôi rất nhiệt thành vì đã tới để cứu buổi thuyết trình của họ. Cứu buổi thuyết trình. Tôi thậm chí còn không biết lúc đó là mấy giờ. Nhưng ngay sau đó là một khám phá hấp dẫn nhất trần đời. Bữa sáng ăn trên đường sắt Anh. Khi tàu tăng tốc qua vùng trung du, những người phục vụ bàn mặc áo khoác trắng mang lên cho chúng tôi một bữa tiệc khoảng đãi: trứng bác, trứng chần, khoai tây luộc, khoai tây rán, bánh khoai, xúc xích đỏ, xúc xích trắng, xúc xích nướng, sốt trắng và sốt hạt tiêu, bánh mì nướng, bánh mì cuộn, bánh lúa mạch, pudding gạo, cà phê trà, sữa, nước cam, nước mơ và nước đá. Quả thật như thiên đường. Nhưng đến khi ăn xong bữa sáng, cảm giác trừng tục lại trở về với tôi. Đó là lúc Freddy, trưởng nhóm Anh Quốc, đề nghị tôi lướt qua bài thuyết trình PowerPoint của mình. Hoàng, bài thuyết trình PowerPoint của tôi? Nhưng tôi làm gì có bài thuyết trình nào? Tôi sẽ giải thích thậm chí còn không chắc là chúng tôi sẽ nói về vấn đề gì. À, vai trò của internet đối với nền giáo dục của Mỹ. Reddy nói với một thoáng kinh hãi hiện lên mặt. Anh biết đôi chút về vấn đề đó chứ, phải không? Anh ta khẩn nài. Thực ra là không. Tôi trả lời trong lúc quay ra cửa sổ, thầm nghĩ Giá được nhảy khỏi tàu thì tốt biết mấy. Nhưng rồi, một ý tưởng khác bắt đầu hực tự hình thành trong ốc. Vậy là tôi lôi bút ra khỏi túi áo khoác và vỡ lấy một mẫu khăn giấy trên bàn. Tôi không biết cụ thể về các địa chỉ web giáo dục, nhưng tôi biết rõ về việc tạo ra các trang web hướng giao tiếp. Tôi nói và lâm lâm kêu bút trên tờ khăn giấy. Tôi chỉ cho anh một số điều mà các chuyên gia giáo dục của anh sẽ thích nhé. Tôi có một ý tưởng đây. Trước khi Freddy kịp trả lời, cây bút của tôi đã bắt đầu di chuyển và đây là thứ mà tôi đã vẽ. Một hình tròn với từ thương hiệu ở giữa. Anh thấy đấy, Freddy. Tôi nói, ngày nay có rất nhiều người bối rối về cách tạo ra một địa chỉ web hữu dụng và tôi hình dung là điều này cũng đúng với khán giả của chúng ta hôm nay. Nhưng theo tôi, chỉ có 3 điều mà chúng ta cần bận tâm. Đầu tiên, chính là bản thân thương hiệu. Hai điều còn lại là nội dung và chức năng. Tôi vẽ thêm vào hai hình tròn nữa và đặt tên tương ứng, rồi tiếp tục. Nếu có thể xác định được mình nên điền gì vào những hình tròn này, chúng ta có thể xây dựng bức cứ trong web nào để phục vụ cho bức cứ khán giả nào, kể cả các nhà giáo dục của anh. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào chúng ta biết ba hình tròn này nên chứa những gì? Câu trả lời là đây. Tôi vẽ một mặt cười nhỏ bên cạnh mỗi hình tròn và viết một ghi chú cho mỗi mặt. Điều mọi người muốn làm hay điều chúng ta muốn họ làm sẽ quy định chức năng. Điều mọi người muốn biết hay điều chúng ta muốn họ biết sẽ quy định nội dung và điều chúng ta muốn họ nhớ sẽ quy định thương hiệu. Chúng ta có thể xác định những điều này qua góc nhìn kinh doanh của khách hàng, qua tìm hiểu thị trường và nghiên cứu cơ bản về giáo dục. Chúng ta không cần phải biết tất cả các câu hỏi trong ngày hôm nay. Mục đích của bức vẽ này là nó mang lại một điểm khởi đầu tốt để biết mình nên tìm kiếm ai và cái gì. Tiếp theo, tôi vẽ thêm ba hình mặt cười cùng với các ghi chú lần này liên kết ba hình tròn với nhau. Sau khi các nghiên cứu cho ta biết cái gì nên được đặt vào ba hình tròn này. Chính nhóm làm website sẽ chịu trách nhiệm tạo ra nó. Các kỹ sư sẽ xây dựng các thành phần chức năng, những người viết nội dung sẽ xác định, viết và biên tập nội dung và các nhà thiết kế sẽ sáng tạo ra một trải nghiệm đáng nhớ. Trông đơn giản như thế, nhưng khá nhiều thứ đấy. Rồi tôi tổng kết mảnh giấy với một tựa đề và một chuỗi từ khóa. Anh nghĩ sao, Freddy? Tôi có nên dựng dắt hẳn giả của mình theo điều gì đó tương tự như thế này không? Mảnh khăn giấy của tôi không có nét nào đẹp đẽ cả, nhưng nó khiến cho tôi sáng suốt, linh lợi và linh hội tốt, và thật đơn giản, nó trao cho tôi cả tá vị trí xuất phát để nó cụ thể hơn về bất cứ lĩnh vực nào. Trong vấn đề tạo ra một web hữu dụng. Freddy giật tờ khăn giấy ra khỏi tay tôi. "Siêu thật, cái này không phải là một phần bài thuyết trình, nó là toàn bộ vấn đề." Tôi nghĩ đến những người chúng ta sẽ nói chuyện mà xem. Rồi anh giải thích, "Họ là một nhóm viên chức chính phủ có trình độ học vấn cao, mới làm quen với internet. Rất nhiều tiền của chính phủ sẽ được sử dụng cho dự án giáo dục trực tuyến bổ họ." và họ đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Mối quan tâm lớn nhất của họ là có một nền móng vững chắc để tự tin tiến tới hay không. Mạnh Khang giấy của anh đã cung cấp chính cơ cấu mà họ đang tìm kiếm. Thật hoàn hảo. Brady ngã người ra và nhìn tôi. "Nhưng anh có thể nói về nó trong 45 phút không? Chúng ta sẽ sớm biết câu trả lời thôi." Tôi đáp. Hóa ra Giảng đường kiểu cổ điển của Đại học Sheffield có những tấm bảng lớn nhất mà tôi từng thấy. Thế nên tôi vẽ lại mẫu khăn giấy theo từng bước trước 50 vị khán giả chuyên gia, dẫn dắt họ đúng như cách tôi đã làm với Freddy trong buổi sáng. Chúng tôi không chỉ nói vấn đề đó trong 45 phút. Họ thích thú với quá trình đó đến nỗi, kết cục là chúng tôi nói chuyện gần 2 tiếng đồng hồ. Nhóm của Freddy dành phần tháng trong cuộc đấu. Và vì vậy, bắt đầu thực hiện dự án dài hơi nhất của văn phòng tại Luân Đôn. Còn tôi, vẽ sẻ mẫu khăn giấy đơn giản kia trong hội trường đại học hành trang, là khoảnh khắc mang tính bước ngoặt trong việc hiểu ra sức mạnh của những hình vẽ. Tôi nghĩ về tất cả các vấn đề mà hình phác họa trên khăn giấy đã giúp tôi giải quyết. Thứ nhất, chỉ đơn giản bằng cách vẽ nó ra, tôi đã làm sáng tỏ trong trí óc mình một ý tưởng mà trước đó còn mơ hồ. Thứ hai, tôi có thể tạo ra một bức vẽ gần như ngay lập tức, không cần bất cứ một công nghệ nào ngoài giấy và bút. Thứ ba, tôi có thể chia sẻ bức vẽ đó với khán giả của mình một cách trỗi mở, sẵn sàng tiếp nhận những bình luận và khuyến khích thảo luận. Cuối cùng, việc thuyết minh trực tiếp từ bức vẽ giúp tôi tập trung vào bất cứ chủ đề nào mà không cần phải lệ thuộc vào giấy ghi chú, gạch đầu dòng hay bản viết nháp. Bài học dành cho tôi đã rất rõ ràng. Chúng ta có thể sử dụng sự đơn giản và trực tiếp của các hình vẽ để khám phá và làm sáng tỏ các ý tưởng của mình, rồi sử dụng chính những bức vẽ đó để khiến người khác hiểu rõ về ý tưởng của chúng ta. Trong quá trình đó cũng giúp họ tự mình khám phá ra những điều mới mẻ. Sau thành công mở mắt của buổi sáng kiểu Anh đó, tôi trở về, háo hức học tất cả những gì có thể về việc sử dụng hình vẽ như một phương pháp giải quyết vấn đề. Tôi đọc mọi thứ mình tìm được về đề tài trực quan hóa trong kinh doanh. Tôi tham gia các hội thảo của nhiều bậc thầy trong lĩnh vực trực quan hóa thông tin và tôi tìm kiếm, thu thập tất cả những mẫu tin được diễn giải bằng hình ảnh trên các ứng phẩm về kinh doanh. Có hai điều khiến tôi ngạc nhiên. Thứ nhất, tôi thực sự choáng váng về lượng được quá ít tài liệu về việc sử dụng tư duy thị giác như một phương pháp giải quyết vấn đề và những tài liệu đó cũng đưa ra rất ít lời khuyên thực tế áp dụng cho thế giới kinh doanh thường nhật. Ngoài ra những thứ mà ban đầu có vẻ chỉ là một bộ tài liệu rời rạc lại ẩn chứa một tập hợp nhỏ các đề tài chung. Cách hệ này khiến tôi quan tâm nhiều nhất. Nếu các tư duy thị giác có thể được phân chia hợp lý thành một bộ công cụ chung, nó sẽ trở thành phương pháp thừa nhận để tiếp cận một kiểu vấn đề trong kinh doanh. Tự khám phá ý tưởng xây dựng ý niệm cho đến truyền thông hoặc bán hàng. Tôi cũng nhận ra rằng cách tốt nhất để thử nghiệm bộ công cụ phổ biến này là đưa chúng vào thực hành trong lĩnh vực tư vấn kinh doanh và nghiệp vụ bán hàng. Vì vậy, từ đó trở đi, tôi quyết định rằng bất cứ khi nào có thể sử dụng một bức tranh trong công việc, tôi sẽ làm như thế. Và phần còn lại của cuốn sách này nói về điều sẽ xảy ra sau đó. Chương 2. Vấn đề gì? Hình vẽ nào và chúng ta là ai? Điều tôi hy vọng bạn sẽ học được từ cuốn sách này. Chỉ trong 10 tuần đầu năm 2011, tôi đã làm việc với bốn công ty rất khác nhau: Google, eBay, Whirlpool và Best Coffee Tea để giúp giải quyết bốn thử thách rất khác nhau xác định một chiến lược kinh doanh, bổ sung một sản phẩm mới, thiết kế một nền tảng công nghệ và triển khai một sáng kiến bán hàng mới. Nhìn bề ngoài, bốn công ty cùng với bốn vấn đề của họ không có điểm chung nào cả. Tìm kiếm, bán hàng, ngân hàng và đồ uống. Thường thì mỗi vấn đề như vậy sẽ đòi hỏi một cách giải quyết riêng. Nhưng ngay bên dưới lớp vỏ đó, cả bốn cùng chia sẻ một số điểm chung. Các vấn đề đều rất khó nhận biết và các giải pháp cho chúng thì gần như vô hình. Đó chính là chỗ để tư duy thì giác vào cuộc. Bất cứ vấn đề nào cũng có thể trở nên rõ ràng hơn với một bức tranh và bất cứ bức tranh nào cũng có thể được tạo ra từ một bộ công cụ cùng với một số quy tắc nhất định. Đây chính là điều mà tôi hy vọng bạn sẽ rút ra được từ cuốn sách này, một cách nhìn nhận vấn đề mới mẻ và một cách tìm ra giải pháp chưa từng có. Tôi muốn bạn có thể đọc cuốn sách này trong lúc đang ngồi trên một chuyến bay dọc đất nước để rồi ngày hôm sau bước vào phòng họp, thính phòng hay buồn làm việc và ngay lập tức bắt đầu giải quyết vấn đề bằng hình vẽ. Vấn đề à, vấn đề gì? Cho tới hôm nay, mỗi lần tôi nghe mình nói, chúng ta có thể giải quyết vấn đề bằng hình vẽ. Lại có ba câu hỏi ngay lập tức bật ra trong đầu. Thứ nhất, vấn đề gì? Thứ hai, hình vẽ nào? Và thứ ba, chúng ta là ai? Hãy bắt đầu với các vấn đề. Loại vấn đề nào có thể giải quyết được bằng hình vẽ? Câu trả lời là gần như tất cả, thậm chí là các khó khăn mang tính cá nhân. Bởi vì hình vẽ có thể biểu hiện các khái niệm phức tạp và tổng hợp một lượng lớn thông tin tốt theo cái chúng ta có thể dễ dàng thấy và hiểu được. Bởi tôi là một doanh nhân và làm việc với các doanh nhân khác. Các vấn đề mà tôi hay tập trung vào thường liên quan đến kinh doanh như làm cho các nhóm hiểu cách vận hành của hệ thống và cách hoàn thành tốt vai trò của mình trong hệ thống đó. Giúp những người mang trọng trách ra quyết định làm rõ cách nghĩ của họ và cải thiện cách họ truyền đạt ý tưởng cho những người khác. Giữ được một thị trường cũng như tác động có thể đối với thị trường đó khi thay đổi một sản phẩm. Bởi những vấn đề này thường dính dáng đến rất nhiều tiền và ảnh hưởng tới công việc của rất nhiều người. Và vì để hiểu được những sắc thái quan trọng của chúng thì phải mất nhiều năm kinh nghiệm và nghiên cứu. Nên những vấn đề này rất dễ được xem là chỉ liên quan tới công việc kinh doanh. Nhưng thực sự không phải thế. Với mục đích giới thiệu về tư duy thị giác sẽ sáng suốt hơn rất nhiều. Nếu xem những vấn đề này là đại diện cho một tập hợp rộng lớn các khó khăn mà chúng ta đều phải đối mặt hàng ngày trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống. Nhìn vào bức tranh lớn hơn, tôi gói hầu hết các vấn đề vào các nhóm cơ bản và quen thuộc như sau. 6 gói vấn đề. 6 W. Ở thứ nhất, hình vẻ mặt người và hình cóp hai chấm hỏi 1 ai và cái gì Các thử thách có liên quan tới đồ vật, con người và vai trò. Chuyện gì đang xảy ra quanh tôi và vị trí của tôi là ở đâu? Ai là người đắm trách và những ai khác có liên quan? Trách nhiệm nằm ở đâu? Ô thứ hai 3 hình chữ nhật chấm hỏi, mũi tên đi lên. 2. Bao nhiêu? Các thử thách liên quan đến đo lường và tính đếm. Chúng ta có đủ x để tồn tại lâu như mình mong muốn không? Chúng ta cần bao nhiêu f để tiếp tục hoạt động? Nếu tăng cái này ở đây, liệu có làm giảm cái kia ở đó không? Câu thứ 3, hình mũi tên chấm hỏi mũi tên. 3. Khi nào? Các thử thách liên quan đến lên kế hoạch và ước lượng thời gian. Việc nào đến trước, việc nào đến sau? Có rất nhiều việc phải làm. Khi nào chúng ta sẽ làm tất cả những việc đó? Ba hình tròn và dấu chấm hỏi ở giữa ở ô thứ 4. 4. Ở đâu? Các thử thách liên quan đến định hướng và kết hợp mọi thứ với nhau. Chúng ta đang đi về đâu? Chúng ta có đang đi đúng hướng hay không? Thầy nên chuyển sang một chỗ khác. Tất cả những mảnh ghép này khớp lại với nhau như thế nào? Điều gì là quan trọng nhất và điều gì ít quan trọng hơn? Ồ thứ năm. Hình tròn, mũi tên chấm hỏi. Hình vuông. 5. Như thế nào? Các thử thách liên quan đến cách các yếu tố tác động với nhau. Nếu làm điều thế này thì sẽ có chuyện gì, làm thế kia thì sao? Có thể thay đổi kết quả của tình huống bằng cách thay đổi hành động không? Ồ số 6 các mũi tên mũi nhọn chỉ về trung tâm và dấu hỏi ở trung tâm. 6. Tại sao? Các thử thách liên quan đến việc xem xét bức tranh tổng thể. Thực sự thì chúng ta đang làm gì và tại sao? Đây có phải là việc đúng đắn hay không? hay chúng ta nên làm gì đó khác đi. Nếu cần thay đổi, chúng ta có những lựa chọn nào? Làm sao để quyết định xem đâu là lựa chọn tốt nhất? Qua nhiều năm, tôi đã được nhìn thấy hoặc tạo ra các bức vẽ giúp giải quyết vấn đề ở cả 6 nhóm trên. Thật ra, bởi vì mô hình 6W đơn giản này bao hàm tất cả mọi vấn đề mà tôi còn nhớ là mình đã xử lý. Chúng ta sẽ gặp lại mô hình này nhiều lần nữa trong suốt cả cuốn sách. Thời gian trước, khi mới bắt đầu dấn bước vào lĩnh vực giải quyết vấn đề bằng hình ảnh, tôi thậm chí còn nghĩ ra một câu thần chú về nó. Bất cứ vấn đề nào cũng có thể được hỗ trợ nhờ hình vẽ. Tôi nói câu thần chú đó thường xuyên đến mức đồng nghiệp điên tiết, nhất là khi áp dụng cho những dự án như trường hợp tôi trình bày dưới đây. Vấn đề ví dụ thứ nhất: Daphne và thông tin quá tải. Chú thích. Tất cả các nhân vật, các công ty và các dự án trong cuốn sách này đều quá thật, nhưng tôi đã đổi hầu hết tên thật của các cá nhân. Hết chú thích. Hai năm sau chuyến đi của tôi tới Luân Đôn, một ngày nọ, công ty tư vấn của chúng tôi nhận được một cuộc gọi từ một khách hàng tiềm năng. Người đó, chúng ta sẽ gọi cô ấy là Daphne, là phó chủ tịch truyền thông của một công ty xuất bản lớn và Daphne đang gặp phải khủng hoảng về danh tiếng. Công ty của cô, một tập đoàn với doanh thu 10 tỷ đô la một năm, cung cấp thông tin về kinh doanh cho các chuyên gia trên khắp thế giới. Mới đây đã nhận được đánh giá thấp kinh hoàng trong một cuộc điều tra ngành. Không phải các chuyên gia được khảo sát nghĩ không tốt về công ty, vấn đề là mặc dù công ty cỡ lớn, nhưng lại chưa mấy ai nghe nói về nó. Đây không chỉ là vấn đề về nhận thức Hiện tượng ít người biết đến này thể hiện một vấn đề tài chính thậm chí còn lớn hơn. Công ty đã có kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán New York trong hai năm tới, và nếu không được nhiều người biết đến thì sẽ chẳng mấy ai mua cổ phiếu của họ. Điều mà Daphne cần là cách để khiến nhiều nhà đầu tư biết đến công ty hơn và cô cần tư duy chiến lược cho điều đó. Nếu cô định dùng hàng triệu đô la để quảng trương thương hiệu thì nên có một kế hoạch vững ở sau lưng với một tầm nhìn sáng suốt trước mắt. Thậm chí cả khi vấn đề khi nào đã chốt hai năm, vấn đề ở đâu đã được chỉ định ở Mỹ, nhất là New York. Và vấn đề vì sao cũng đã rõ ràng, tăng sự dựng biết của giới đầu tư. Daphne vẫn phải trả lời các câu hỏi ai, cái gì, như thế nào. Để hiểu rõ hơn các nhà đầu tư và khách hàng đã biết về công ty cũng như các đối thủ cạnh tranh của mình tới đâu. Daphne đã thuê một công ty khảo sát thương hiệu, dạo một vòng và tìm hiểu. Trong khoảng thời gian 3 tháng, công ty khảo sát đã hoàn thành các cuộc phỏng vấn trực tiếp với hàng trăm người có quyền ra quyết định kinh doanh và nói chuyện trên điện thoại với vài trăm người nữa. Đó là một hoạt động quy mô lớn và kinh phí đắt đỏ. Và đúng như hy vọng, đã mang lại một khối lượng dữ liệu khổng lồ vấn đề là nó quá nhiều và đó là lý do Daphne gọi cho chúng tôi. Mục tiêu của cô không phải là biết tất cả mọi chuyện trên thế giới về xuất bản mà là biết những điều gần thiết để giúp xác định kế hoạch và tầm nhìn cho mình. Cuối cùng, điều mà Daphne muốn nhất là chúng tôi giúp cô nhận ra được ý nghĩa thực sự đằng sau những sự kiện đó. Daphne gửi thư điện tử cho chúng tôi tất cả các tài liệu về cuộc khảo sát thương hiệu. Có đến hàng tá. Cái sau lại dày hơn chi tiết về cái trước. Ngay đến cả tập hồ sơ tóm tắt tổng quát cũng dài đến 60 trang. Nguồn nhặt lượng thông tin vượt quá khả năng xử lý của chúng tôi trong thời hạn 2 tuần mà Daphne giao. Dưới đây chỉ là một phần của tài liệu Daphne gửi đến. Ngồm ngộm những gạch đầu dòng vào biểu đồ cột Chúng tôi dành mấy ngày đầu để chỉ cố gắng tìm xem điều gì là quan trọng nhất, trong khi đảm bảo không bỏ qua bất cứ một chi tiết dù nhỏ bé, nhưng quan trọng nào. Chúng tôi đã học tập rất nhiều, nhưng cũng đã dần trở nên bảo hòa với các chi tiết mà không nhìn được cả bức tranh lớn. Điều đáng buồn là có rất nhiều thông tin và hiểu biết tuyệt vời ở đó, nhưng đã bị chôn vùi quá sâu và rải rác quá rộng đến nỗi chẳng ai tìm ra. Vậy nên, chúng tôi chia mọi thứ vào một hoặc vài phân loại trong số 6 hạng mục vấn đề, rồi lướ qua toàn bộ và xếp những gì mình tìm được ra mặt giấy. 1. Ai? Cái gì? Danh sách đối thủ cạnh tranh, các ngành nghề họ hoạt động và sản phẩm họ đưa ra. 2. Bao nhiêu? Quy mô của từng đối thủ dựa trên tổng doanh thu và doanh thu trên mỗi lĩnh vực. 3. Khi nào? Hai năm mà chúng tôi có dữ liệu khả quan về doanh số và doanh thu. Bốn, ở đâu? Các ngành mà mỗi đối thủ có hoạt động, rồi dựa trên tất cả những thông tin đó, chúng tôi phát họa. Năm, như thế nào? Các kết quả khảo sát sương hiệu, dận diện thương hiệu, liên quan tới tất cả các yếu tố này như thế nào? Từ đó, một hình vẽ tổng kết tất cả các dữ kiện trình bày phát hiện quan trọng nhất hiện ra. 6. Vì sao? Khi nhìn vào biểu đồ, Daphne cuối cùng đã có thể thấy vì sao công ty mình lại không được khách hàng biết đến và vì sao một thay đổi tích cực là điều hoàn toàn khả thi. Đây là hình vẽ mà chúng tôi rút được ra. Hình vẽ này tóm lược tất cả những gì được thể hiện trong hàng trăm dữ liệu mà chúng tôi được giao cho phải thừa nhận, nó không phải là một biểu đồ mà ai đó có thể hiểu được ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nó cũng không cần phải như vậy. Là tấm lược tổng quát bằng hình ảnh của hàng trăm dữ kiện. Theo dự kiến, nó phải được đi kèm với vài phút giải thích. Và ở chương cuối cuốn sách này, chúng ta sẽ nói về việc tại sao, đó là một điều tốt. So với bức phách dữ liệu khảo sát khó tiêu, hình vẽ này có rất ít nhiều cho Dapti vừa với vai trò là bản tóm lược cho những gì cô tìm được trong nghiên cứu tổng quan của hệ mình, vừa với vai trò giới thiệu cái đích mà cô muốn đưa thương hiệu công ty tới. Khi Daphne trình bày điều này với CEO của mình, ông đã dành 30 phút để thảo luận những điều mình nhìn thấy trên biểu đồ. Sau đó, ông đề nghị có một bản sao đóng khung của bức vẽ treo phía đằng sau chỗ ngồi của mình để ông có thể chia sẻ nó với bất cứ ai muốn hối ông về vị thế trên thị trường của công ty hiện tại và trong tương lai. 2 năm sau, công ty niêm yết thành công trên sàn chứng khoán New York và cho tới ngày nay, biểu đồ vẫn được treo trong văn phòng của vị CEO. Hình ư? Hình nào? Trước khi tiếp tục, tôi muốn chỉ ra thêm hai điều về bức hình của Daphne. Thứ nhất, nó được vẽ trên một máy vi tính sử dụng một phần mềm đắt tiền. Bạn có thể dễ dàng nhận ra vì tất cả các đường đều rất thẳng. Độ đậm của màu rất chính xác. Hình dạng cũng hoàn hảo về mặt toán học và kiểu chữ cũng sạch sẽ và dễ đọc. Thứ hai, nó là bức hình duy nhất trong cuốn sách này được vẽ trên máy tính. Tôi thích đưa biểu đồ này lên trước vì nó minh họa cho điều chúng ta có thể tạo ra một khi chạm được đến nền tảng cơ bản của tư duy thị giác. Nhưng giờ đây, khi đã nhìn thấy nó rồi, tôi lại muốn quên sạch nó đi. Lý do vấn điểm căn bản của Tô Duy thị giác không liên quan gì tới việc tạo ra các biểu đồ trên máy tính cả. Tô Duy thị giác tức là học cách nghĩ bằng mắt và nó không cần bất cứ một công nghệ tiên tiến nào. Thực ra, chúng ta chỉ cần có ba dụng cụ để trở nên xuất sắc trong việc giải quyết vấn đề bằng hình vẽ. Đôi mắt trí tưởng tượng và đôi chút khả năng phối hợp tay mắt. Tôi gọi những yếu tố này là các công cụ tư duy thị giác thích hợp. Các công cụ thích hợp: mắt cộng trí tưởng tượng cộng tay. Chỉ cần có những yếu tố này, chúng ta đã có mọi thứ mình cần để bắt đầu. Bên cạnh đó, còn một số phụ kiện hữu ích nữa. Phụ kiện là giấy cộng bút chì hoặc bảng trắng cộng bút viết bảng. Lý do chúng ta không cần đến phần mềm máy tính hay các chương trình vẽ đồ thị phức tạp là bởi mỗi bức hình mà chúng ta sẽ tạo ra chỉ bao gồm một vài mảnh ghép đơn giản và vốn dĩ chúng ta đều đủ khả năng thể hiện trên giấy. Nếu có thể vẽ trên những hình thù dưới đây, dù bạn thấy kết quả xấu xí đến mức nào, chắc chắn Bạn sẽ trở thành một người tư duy thì giác hiệu quả hơn. Hình ảnh vẽ được tôi không? Hình mũi tên, hình vuông, hình tròn. Hình mũi tên, hình mặt cười, hình người. Hình mũi tên, quay chiều, trái phải, hình tam giác, hình thôi, vân vân. xuyên suốt cả cuốn sách, các bất vẽ mà chúng ta sẽ được xem và tạo ra sẽ bao gồm các đồ thị, giản đồ, lưu đồ sơ đồ, các mô hình khái niệm, mô hình mạng lưới cùng nhiều dạng hình ảnh khác và hoàn toàn không đòi hỏi gì ngoài những mảnh ghép này. Bây giờ để khởi động một chút, bạn hãy cầm bút và giấy lên rồi thử phác họa một số hình cơ bản nhé. Các hình cơ bản: tròn, vuông, tam giác, chữ nhật. Đường thẳng và mũi tên. Đường thẳng, mũi tên, mũi tên đôi các dấu gạch nối người và vật hình mặt cười hình người hình khối trụ hình khối vuông nếu đã từng sử dụng một công cụ phần mềm trình bày PowerPoint, Keynote, Star Office chắc có thể bạn sẽ nhận ra những hình vẽ bên trên cũng có mặt trong bảng công cụ vẽ chúng xuất hiện nhiều như vậy vì một lý do những hình ảnh này là những hình ảnh cốt lõi nhất của tư duy thị giác. Cũng giống như cách ngôn ngữ viết sử dụng một số lượng giới hạn các biểu tượng để thể hiện hàng ngàn âm thanh và từ ngữ, sự kết hợp của các biểu tượng này có thể tạo ra hàng triệu bức tranh đầy sức mạnh. Hãy nhìn vào bản tóm tắt dưới đây của tất cả các hình vẽ xuất hiện trong cuốn sách này và xem liệu bạn có thể tìm thấy những hình cơ bản này trong đó hay không. Mặc dù mỗi hình vẽ lại kể một câu chuyện khác nhau, Chúng đều được tạo ra từ cùng một tập hợp các mảnh ghép. Khi bạn cảm thấy dễ dàng phát ra được những hình ở trang trước, bạn có thể vẽ được bất cứ hình nào ở bên dưới. Tay còn hay hơn chuột. Không kể đến những cái tên mà cuối cùng chúng ta sẽ gán cho chúng và chúng ta sẽ đặt tên cho tất cả các bức vẽ. Trên đây là các loại hình vẽ mà nội dung cuốn sách này đề cập tới. Tất cả đều có thể được vẽ bằng tay và vì chúng ta có học vẽ chúng bằng tay là điều thực sự quan trọng. Nhất là khi mới bắt đầu, một phần nó là câu hỏi về sự tự tin trực giác, càng tin tưởng vào ba công cụ tư duy thì giác có sẵn, mắt, trí tưởng tượng, khả năng kết hợp mắt, tay. Chúng ta càng khám phá được nhiều hơn về khả năng tư duy thị giác bẩm sinh của mình, sự tin tưởng dành cho các công cụ có sẵn của chúng ta cũng sẽ được đền đáp tới lúc sẽ những bức vẽ với mọi người. 1. Mọi người thích được xem tranh vẽ của người khác. Trong phần lớn các tình huống trình bày, khán giả phản ứng tích cực hơn với các hình vẽ tay, dù được vẽ thô kịch đến thế nào đi nữa. So với các hình đồ họa chỉnh chu, sự ngẫu hứng và một mạc của các hình vẽ tay khiến họ ít bị gò bó hơn, đồng thời cảm thấy gần gũi hơn và chẳng có gì khiến một hình ảnh kể cả hình ảnh phức tạp trở nên rõ ràng hơn với khán giả khi nó được vẽ từng bước một. 2. Các hình vẽ phác tay được tạo ra nhanh chóng hơn và dễ thay đổi. Như chúng ta sẽ thấy, tư duy bằng hình ảnh rất linh hoạt. Phương pháp thử và sai bằng hình ảnh cũng thường xuyên được áp dụng. Chẳng mấy khi hình vẽ ta tạo ra là giống hệt những gì chúng ta hình dung ban đầu. Vì thế, Việc quay lại và thay đổi là rất quan trọng. 3. Sử dụng máy tính rất dễ vẽ sai hình. Hầu hết các chương trình phần mềm được sử dụng để vẽ hình đều có cài sẵn một số chức năng tạo hình. Giả sử chúng ta biết loại hình nào hữu ích nhất để biểu diễn điều mình muốn nói thì thiều đó thật là tuyệt. Nhưng giả định này lại gần như luôn luôn sai. Mục đích cuối cùng của tư duy thị giác không phải là bài trình bày được trau chuốt tới đâu mà là chúng ta tư duy bằng mắt thoải mái đến mức nào. Đó chính là lý do quan trọng nhất để tin tưởng vào các công cụ sẵn có của bản thân. Bút đen, bút vàng, bút đỏ. Chúng ta là ai? Bất cứ khi nào tôi nói với mọi người là mình giúp giải quyết vấn đề kinh doanh bằng hình vẽ, họ đều phản ứng theo một trong ba cách. Họ nói, "Tuyệt, chỉ cho tôi với được không?" Hoặc Nghe có vẻ thú vị đấy, nhưng nó có tác dụng thật chứ. Hoặc, quên đi, tôi không phải là người thiên về thị giác. Nhóm đầu tiên là những người kiểu đưa tôi cái bút. Trong cuộc khẩu sát không hề mang tính khoa học của tôi đối với các buổi học kinh doanh mà tôi đã tham gia, nhóm này thường đại diện cho khoảng một phần tư số người. Tôi gọi họ là những người bút đen. Bởi vì Ông còn ngần ngại vạch ngay những nét thật đậm đầu tiên trên một trang giấy trắng. Họ thích được thể hiện rõ những hình ảnh ứng dụng cùng các suy luận cho ý tưởng của mình và cực kỳ tự tin vẽ ra những hình ảnh đơn giản vừa để tóm tắt các ý tưởng của mình, vừa để triển khai chúng. Bất kể các hình minh họa của họ thô sơ đến mức nào. Có ba loại người tư duy thị giác, những người háo hức muốn bắt đầu vẽ ngay lập tức. Bút đen những người muốn được tiếp bước việc mà ai đó đã làm bút đánh dấu hoặc bút vàng và những người nghi ngờ hết thảy cho tới khi họ cầm chiếc bút đỏ lên và vẽ lại tất cả nhóm thứ hai là những người kiểu tôi không biết vẽ nhưng còn được gọi là những người bút vàng hay bút đánh dấu bởi vì họ thường rất giỏi xác định những chi tiết quan trọng nhất và thú vị nhất của những gì mà người khác đã vẽ ra. Nhấn này thường đại diện cho khoảng một nửa những người tham dự họp. Đây là những người hạnh phúc được xem người khác vẽ trên tấm bảng trắng và sau một vài phút sẽ bắt đầu đưa ra những bình luận sâu sắc. Nhưng cũng là những người cần được khích lệ nhẹ nhàng mới đứng lên và tiến tới tấm bảng để vẽ thêm vào đó. Một khi đã lên tới bảng và ngập ngừng cầm bút, họ sẽ luôn bắt đầu bằng câu tôi không biết vẽ nhưng để rồi bắt tay vào tạo nên những kiệt tác về những thứ những người này có xu hướng sử dụng ngôn từ nhiều hơn, thường kết hợp thêm nhiều từ ngữ, ghi chú vào các bức ký họa và so sánh với các ý tưởng cần được hỗ trợ bằng lời. Tôi gọi nhóm cuối cùng là tôi không có xu hướng thị giác thay những người bút đỏ đại diện cho một phần tư cuối cùng của thành phần cuộc họp Những người này ít thoải mái nhất trong việc sử dụng các hình vẽ trong bối cảnh kinh doanh. Ít nhất là lúc ban đầu, họ có xu hướng im lặng trong khi những người khác mải mê vẽ vời và khi thuyết phục được họ đưa ra nhận xét, đầu tiên họ thường gợi ý về một hình chỉnh sửa nhỏ cho một vài điểm để được trình bày. Nhưng đó thường chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Khá thường xuyên, những người bút đỏ nắm bắt được nhiều chi tiết của vấn đề nhất. Họ chỉ cần được khuyến khích để chia sẻ điều đó. Những người bút đỏ tự cho mình là những người có thiên hướng về chất lượng, gần như mang tính toán học. Nhưng một khi đã nhập cuộc, họ sẽ mang đến những giải thích căn bản qua những lời nói rất thuyết phục. Nhưng hãy coi chừng, khi nhiều hình ảnh và ý tưởng đã được thể hiện trên tấm bảng trắng, những người bút đỏ cuối cùng sẽ hít một hơi dài, ngần ngừ cầm cây bút lên và tiến tới tấm bảng. Và ở đó, họ vẽ lại tất cả mọi thứ, thường sẽ tạo ra được bức tranh rõ ràng nhất trong tất cả. Có một điều thú vị về các nhóm này, là họ đều không có liên hệ gì với yếu tố lứa tuổi, trình độ, hoàn cảnh, trách nhiệm trong công việc hay chức vụ. Tôi đã làm việc với một vị CEO ở một công ty tư vấn toàn cầu. Anh này tư duy và chia sẻ những ý tưởng của mình với nhóm bằng vẽ tất cả mọi thứ trên mấy tờ giấy báo khổ nhỏ. Và tôi cũng đã từng làm việc với một CEO khác, một trong những diễn giả lôi cuốn và ngẫu hứng nhất mà tôi từng gặp, nhưng lại rung lẫy bảy trước ý tưởng phải lên bảng. Còn một trong những cộng tác viên thường xuyên của tôi là bác sĩ thực tập ở bệnh viện John Hopkins, người đã tạo ra những hình vẽ trực quan kỳ diệu cho cả những khái niệm vô cùng phức tạp. Tôi cũng từng làm việc với những kỹ sư phần mềm, mọt máy tính, lúc nào cũng háu hức vẽ. Cây bút của bạn màu gì? Trước khi tiếp tục, hãy cùng dành một phút để xem liệu chúng ta có thể xác định được bạn thích màu bút nào không nhé. Khi hình dung ra mình đang tham dự một buổi họp về kinh doanh, hãy nhắm vào quý vấn đề, bạn thấy mình thuộc nhóm nào trong 3 nhóm bút màu này? Cách tiếp cận của bạn có thay đổi tùy thuộc vào loại vấn đề, vào những người xung quanh hoặc vào sở thích làm việc nhóm của bạn không? Có hai điều quan trọng được rút ra từ bài tập này. Đầu tiên, tùy thuộc vào xu hướng tư duy thị giác, bạn sẽ có thể tìm được giá trị lớn nhất trong những phần khác nhau của cuốn sách này. Nếu bạn là một người bút đen và vốn đã cảm thấy tự tin về khả năng vẽ của mình, tôi cho rằng phần 2, phần miêu tả cách cải thiện khả năng nhìn và thấy sẽ là nơi tốt nhất để bắt đầu. Nếu bạn là một người bút đỏ dạ không thực sự tin tưởng vào khả năng phân tích của các hình vẽ. Có thể bạn sẽ muốn bắt đầu với phần 3, MPA về tư duy thị giác để tự mắt tìm hiểu cách hình vẽ phát huy hiệu quả khi giải quyết một vấn đề về kinh doanh. Nếu bạn là một người bút vàng, rất giỏi trong việc xác định điều gì quan trọng nhất, bạn có thể sẽ thích phần 4 hơn. Vì phần này mô tả cách trình bày một bức tranh cho những người khác. Điều quan trọng thứ hai từ bài tập này, thậm chí còn có tác động lớn hơn. Dù mức độ tự tin vào khả năng tư duy thị giác hay xu hướng màu bút ra sao, vốn dĩ mọi người đều đã sở hữu các kỹ năng tư duy thị giác tốt và đều có thể dễ dàng phát triển những kỹ năng đó. Bằng chứng nằm ngay trong các hệ cơ quan sinh lý, thần kinh, sinh học thiên phú cùng các khả năng trí tuệ phụ thuộc vào thị giác, khả năng vật lý và giao tiếp xã hội mà chúng ta học được từ những ngày đầu đời, chẳng hạn khả năng nhìn, thấy, hình dung và thể hiện kỳ diệu của chúng ta. Bản tự đánh giá, cây bút của bạn màu gì? Chọn một câu trả lời phù hợp nhất với mỗi tình huống sau. Tôi đang có mặt trong một buổi tư duy tập thể ở một phòng họp với một tấm bảng trắng lớn. Tôi muốn 1. lên bảng, cầm bút và bắt đầu vẽ mấy hình tròn và mấy cái hộp. 2. cố gắng suy luận về bất cứ điều gì đã được viết sẵn trên bảng. 3. lên bảng và bắt đầu viết các danh sách phân loại. 4. thêm thắt một chút vào những điều đã có sẵn ở đó để khiến cho nó rõ ràng dễ hiểu hơn. 5. Quên cái bản đi, mọi người lại cả đây nào, chúng ta có việc phải làm đây. 6. Tôi ghét mấy buổi tư duy tập thể. Ai đó đưa cho tôi vài trang bảng tính phức tạp. Đầu tiên tôi 1. Ngây người, đặt nó xuống và hy vọng nó sẽ biến mất. 2. Lật dở các trang, đưa mắt lướt qua các trang để xem liệu có gì Có bất cứ gì thú vị xuất hiện hay không? 3. Đọc hàng trình cùng hoặc cột đầu tiên để xác định các mục. 4. Chọn một cột và một hàng bất kỳ, lần tới ô dữ liệu tương ứng, sau đó tìm các số liệu tương tự hay khác biệt ở các ô khác. 5. Tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất có thể, rồi lần lượt trở lại để xem nó thuộc mục nào. 6. Lật đi lật lại giữa các trang và nhắm vào những phần quan trọng mà tôi nhận thấy ngay tức thì. Ai đó đưa cho tôi một cây bút và đề nghị tôi phát ra một ý tưởng cụ thể. Tôi 1. yêu cầu thêm bút, tốt nhất là có ít nhất 3 màu. 2. cứ bắt đầu vẽ và xem điều gì sẽ hiện ra. 3. nói Tôi không biết vẽ, nhưng... Rồi vẽ ra một hình người thật khủng khiếp. 4. Bắt đầu cách viết ra một vài từ, rồi thêm các hộp xung quanh. 5. Đặt bút xuống bàn và bắt đầu thảo luận. 6. Nói, không, cảm ơn, tôi không biết vẽ, và dừng ở đó. Trên đường từ một hội nghỉ lớn về nhà, Tôi tình cờ gặp một đồng nghiệp ở quầy bar sân bay và người đó đề nghị tôi giải thích chính xác hơn về hoạt động của công ty. Tôi 1. vớ ngay một mảnh khăn giấy và hỏi mượn người phục vụ quay một cái bút. 2. nhặt ba gói đường hiệu Sweet and Low, đặt chúng lên quầy và nói: "Được rồi, đây là tôi nhé." 3. kéo một trang từ tài liệu PowerPoint của mình ra rằng có nội dung thực sự tốt và bắt đầu miêu tả nó. 4. Giải thích rằng chúng tôi làm ba việc. 5. Mua thêm mấy ly nữa vì chúng tôi sẽ ngồi nói chuyện một lúc. 6. Nói nó quá phức tạp để có thể giải thích rõ ràng, nhưng hỏi lại người đó đúng câu hỏi ấy. Trồng thế dòng chữ. Hãy hình dung về hòa bình thế giới được dán đằng sau một chiếc xe. Tôi 1. Cố tưởng tượng xem hoa bình thì sẽ trông như thế nào. 2. Tưởng tượng ra cặp kính của John Lennon. 3. Nhắm đi nhắm lại những từ này. Hòa bình thế giới. 4. Hình dung xem điều này nói gì với tôi về người chủ chiếc xe. 5. Nghĩ Word Peace 6. Nang ngáng và лẵм бẩm Đúng là cái đám California chết dẫm Nếu là một phi hành gia đang trôi trong không gian, điều đầu tiên tôi làm là 1. Hít một hơi thật dài, thư giãn và chim ngưỡng toàn cảnh 2. Cố gắng xác định vị trí nhà mình, ít ra cũng là châu lục của mình 3. Bắt đầu miêu tả những gì mình nhìn thấy 4. Ước gì mình có một chiếc máy ảnh. 5. Nhắm mắt lại. 6. Tìm đường trở lại tàu vũ trụ. Giờ hãy tính tổng điểm của bạn và chia kết quả cho 6. Đây là cách tự đánh giá. Từ 1 đến 2 điểm rưỡi là bút đen. Đưa bút cho tôi. 2,6 đến 4,5 điểm là bút vàng. Tôi không biết vẽ, nhưng 4,6 đến 6 điểm. Bút đỏ. Tôi không có xu hướng thị giác. Chú thích. World Peace là một ban nhạc được thành lập năm 1992 tại Austin, Texas. Tên ban nhạc được lấy cảm hứng từ một miếng dáng. Hãy hình dung về hòa bình thế giới ở sau xe hơi. Hết chú thích hướng dẫn sử dụng cuốn sách. Điều cốt lõi của cuốn sách này có thể được chắt lọc về một ý tưởng trung tâm. Tư duy thị giác là một phương pháp vô cùng hiệu quả để giải quyết vấn đề, và mặc dù nó có vẻ mới mẻ, thực ra chúng ta vốn đã biết cách sử dụng nó rồi. Hãy nghĩ về cuốn sách như một sợi thừng dẫn dắt bắt đầu từ điểm này, nơi chúng ta được sở hữu các kỹ năng tư duy thị giác tốt nhưng lại chưa được tận dụng. Cho tới điểm kia, nơi chúng ta có những khả năng tư duy thị giác xuất sắc để tự tin vận dụng bất cứ khi nào cần đến. Sự thần dẫn dắt này được biện từ ba nhánh, nhánh vào nội dung cũng đơn giản, dễ giải thích và dễ hiểu. Các công cụ sinh học sẵn có của chúng ta: mắt, trí tưởng tượng, khả năng kết hợp tay mắt và cách chúng ta thấy ai, cái gì, bao nhiêu, ở đâu kì nào, như thế nào, vì sao? Trại thần dẫn dắt tới tư duy thị giác. Ba phần sinh học, tổng bốn bước quá trình và sáu kích nhìn. 1. Quy trình bốn bước. Có một quy trình tư duy thị giác dễ học, dễ lặp lại và rất hữu ích. Sự sống của cuốn sách này là một quy trình vô cùng đơn giản. Nó được tạo thành chỉ từ bốn bước và điều tuyệt vời ở các bước này là chúng ta vốn đã biết cách thực hiện chúng rồi. Thật ra chúng ta quá thành thạo các bước này đến nỗi không hề có chút ý thức nào về chúng. Nhưng bằng cách gợi sự tập trung vào các bước này và vẽ ra những điểm khác biệt giữa chúng, chúng ta có thể ngay lập tức nâng cao hiểu biết của mình về cách tư duy thị giác phát huy tác dụng. Thêm vào đó, bằng cách giới thiệu các công cụ và hiểu biết trên cơ sở từng bước chúng ta sẽ có thể tăng cường khả năng của mình một cách từ từ và chắc chắn. 2. Ba công cụ sẵn có cần phát triển. Để tư duy một cách trực quan, chúng ta dựa vào sự tương tác của ba công cụ sẵn có của mình: đôi mắt, trí tưởng tượng và khả năng phối hợp tay mắt. Chúng ta có thể phát triển cả ba và càng phát triển tốt một công cụ, những công cụ còn lại càng có khả năng phát triển tốt hơn. Mặc dù mắt thực hiện chức năng của một công cụ, mà qua đó chúng ta nhìn thế giới và quan sát những hình ảnh trực quan, trí tưởng tượng mới là nơi chúng ta nhào nặn những hình ảnh đó, mổ xẻ rồi tạo dựng lại chúng, lật ngược rồi lắc chúng lên để xem điều gì sẽ rơi ra. Rồi một khi đã vần vò chán chê những hình ảnh này và có điều gì đó để khám phá, ghi lại hay trao đổi, chúng ta sẽ dựa vào khả năng phối hợp giữa tay, mắt và để thể hiện những ý tưởng đó trên giấy, chỉnh trang và chia sẻ. Ba 6 cách thấy. Có 6 câu hỏi cơ bản hướng dẫn chúng ta cách thấy sự vật và sau đó là cách trình bày chúng. Và cả 6 đều có thể được nhận biết rất dễ dàng. Bất kể trong tình huống kinh doanh, dự án hay kế hoạch làm việc nào, mọi vấn đề cuối cùng đều quy về 6 câu hỏi căn bản mà chúng ta vừa đọc. Chúng ta đều đã quen thuộc với những câu hỏi này được biết đến với cái tên 6W. Bộ câu hỏi này đưa ra cho chúng ta những yếu tố cơ bản mà chúng ta đều đã được học từ các bậc tiểu học. Để kể một câu chuyện hay. Ai? Who. Cái gì? What. Khi nào? When. Ở đâu? Where. Như thế nào? How. Vì sao? Why đều khiến cho bộ số câu hỏi này trở nên đặc biệt hiệu quả cho tư duy thị giác là chúng tương ứng chính xác với cách chúng ta nhìn thế giới. Khi lần theo sợi thần dẫn nhắc xuyên suốt cuốn sách, bao nội dung nền tảng này sẽ xuất hiện liên tục. Vì vậy, với bút trong tay, chúng ta đã sẵn sàng để dạo qua quy trình tư duy thị giác. Nhưng trước hết, hãy cùng ngừng lại một chút để chuyển sang phòng trò chơi, nơi mà mộtván bài poker sẽ giúp chúng ta khởi động thật tốt. Chương 3. Ván bài chắc thắng. Bốn bước tư duy trực quan. To thesis honden. Bạn nhận cực của tư duy thị giác. Tôi đã tìm ra một cách tuyệt vời để giới thiệu với mọi người về tư duy thị giác, đặc biệt với những người tự cho rằng mình không có khả năng này. So sánh với quy trình chơi một ván bài bó cơ Trên thực tế, tôi thường mở đầu các buổi hội thảo về tư duy thị giác Bằng cách đề nghị mọi người chơi ván bài Texas Hold'em Luật chơi cực kỳ đơn giản Ngay cả những người chưa bao giờ chơi bài Cũng có thể nắm được những điều cơ bản trong vòng vài phút Và những bài học mà trò chơi này truyền đạt Cách nhìn vào những quân bài được chia Và quan sát các cách kết hợp xuất hiện thể hình dung ra những quân bài nào cần để hoàn thiện chúng, cách tạo nhóm bài mạnh nhất để đấu với những người chơi khác. Chính là nền tảng cơ bản cho tư duy thị giác. Bộ thùng phá sảnh, 10 bồi đầm và mách là giá trị cao nhất, hiếm gặp nhất. Bộ sảnh đồng chất 3 4 5 6 7 bích. Bộ tứ quý 10 rô, 10 bích, 10 cơ, 10 chuồn, 4 rô. Cô lũ. Bồi cơ, bồi chuồn, 7 cơ, 7 rô, 7 chuồn. Đồng chất. 2 cơ, 6 cơ, 9 cơ. Đầm cơ và cơ. Sảnh. 3 cơ, 4 chuồn, 5 rô, 6 chuồn, 7 bích. Bộ ba lá. 9 chuồn, 9 rô, 9 cơ, 6 chuồn, 2 cơ. 2 đôi, 4 rô, 4 bích. Bồi chuồn, bồi cơ, 9 cơ. 1 đôi, 6 chuồn, 10 rô, 3 chuồn, đầm rô, 10 chuồn. Giá trị thấp nhất hay gặp nhất. Các bộ trên được liên kết, được tính điểm từ cao nhất tới thấp nhất. Tôi sẽ giải thích bằng các điểm nhanh qua một ván hôn trầm. Trong trò này, mỗi người chơi nhận được hai lá bài ấp mà chỉ họ mới được xem. Người chia sẽ lật năm lá bài khác trên bàn để tất cả người chơi được nhìn thấy. Từ bảy lá bài này, hai lá riêng và năm lá chung, mỗi người chơi sẽ hình thành tố hợp tốt nhất của năm lá bài như được trình bày trong bản trên. Chẳng hạn khi nhìn xuống các lá bài riêng của mình, bạn sẽ thấy bồi cơ và già cơ. Bởi vì có rất nhiều cách kết hợp điểm cao sẽ xuất hiện. Đây là một khởi đầu rất tốt. Thế nên, bạn đặt cược cao và cuộc chơi tiếp tục. Từng bước, người chia bài lật năm lá bài chung ra bàn và bạn thấy bài mình ngày càng đẹp hơn. Bạn tiếp tục đặt cược vì mường tượng rằng xác suất còn có ai khác có được bộ liên kết cao hơn đang giảm dần. Khi người chia bài lật lách cuối cùng lên, bạn thấy rằng mình có một bộ cù lũ. Một bộ liên kết rất đẹp trong hôm rằm. Vậy nên bạn đặt cược thật lớn. Khi những người còn theo ván chơi trình bày của mình. Bộ cù lũ của bạn là bộ cao nhất và bạn thu tiền về. Tuyệt. Giờ bạn đang cảm thấy hài lòng về kỹ năng chơi bốc khơ của mình. Chúng ta hãy kết nối trò chơi này lại. Với tư duy thị giác, có một số lý do khiến ví dụ về bài bốc cơ tỏ ra hữu ích. 1. Có một quá trình và các quy tắc chi phối nó. Giống như bất cứ hoạt động nào đòi hỏi một loạt các bước, bài bốc cơ phải được chơi theo một trật tự cụ thể. Ván bài sẽ không thành nếu đầu tiên chúng ta trình toàn bộ các lá được chia, sau đó đặt cược và rồi chia bài. Tương tự, Tư duy thị giác cũng là một quá trình được quy định bởi các nguyên tắc. 2. Chúng ta phải đưa ra các quyết định với thông tin chưa hoàn hảo. Trong bài bốc cơ, trước khi được nhìn thấy toàn bộ các lá bài, chúng ta đã phải đặt cược ở tất cả các bước và đoán xem mọi việc sẽ tiến triển như thế nào. Điều tương tự cũng đúng với tư duy thị giác. Chúng ta thường xuyên phải đưa ra những quyết định quan trọng Vậy việc xẻ sử dụng những hình vẽ nào trước khi có được toàn bộ thông tin? Ba. Một ngôn ngữ trực quan được tạo ra từ một số lượng nhỏ các yếu tố. Trong bài bốc cơ, tất cả các dữ kiện được chứa vẩn vẹn trong 52 lá và các biểu tượng thể hiện trên đó. Với không gì ngoài chín con số 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bốn chữ cái A K Q J bốn chất cơ rô chuột bích cùng hai màu đỏ và đen vẫn có vô số cách phong phú để chơi trò này tương tự trong tư duy thị giác một bộ nhỏ những ký hiệu hình ảnh sẽ thể hiện vô số những lựa chọn để giải quyết vấn đề và quan trọng hơn tất cả bốn quá trình chơi bài có rất nhiều điểm tương đồng với quá trình tư duy thị giác. Đầu tiên, chúng ta được chia hai lá bài và nhìn vào chúng. Nếu không nhìn vào các lá bài, chúng ta không thể biết cơ hội chiến thắng của mình có thể là gì. Vì thế, trò chơi không thể bắt đầu. Nhưng chỉ nhìn vào các lá bài cũng chưa đủ để biết chúng nói gì với mình. Tiếp theo, chúng ta phải thấy được chúng ẩn chứa điều gì. Chúng có màu gì? Chúng hiện con số hay chữ cái nào? Chúng thuộc chất gì? Liệu ta có nhận được tất cả những lá mình nên có? Còn thiếu gì không? Nếu nhìn là quá trình bán thụ động để thu thập thông tin trực quan đầu vào thì thấy là quá trình chủ động nhận ra những thành phần tạo nên cách kết hợp ẩn bên trong chúng. Một khi đã thấy được những gì mình có trong tay, tiếp theo Chúng ta phải hình dung xem những mô hình mới xuất hiện sẽ phối hợp với nhau như thế nào. Chúng ta phải hình dung những lá bài được chia sẻ, tạo ra các cách kết hợp đưa chúng ta đến chiến thắng ra sao. Chúng ta cũng cần hình dung ra thứ những người chơi khác có thể sở hữu. Và rồi, cố hình dung xem liệu có thể đánh bại họ hay không. Bước cuối cùng của trò chơi là trình bày Cuối cùng, tất cả mọi người còn theo ván bài đều phải đặt những lá bài của mình lên trên bàn và trình ra những gì mình có. Trừ khi có ai đó trên bàn chơi là một kẻ thấu kế đại tài với vẻ mặt không ai đoán nổi và đã qua mặt được tất cả những người khác để khiến họ bỏ bài quá sớm. Không ai có thể chiến thắng cho tới khi tất cả mọi người trình bài. Điều tương tự cũng đúng với tư duy thị giác Dù đã hình dung ra những ý tưởng kỳ diệu đến mấy, nhưng nếu chúng ta không trình bày chúng với những người khác, giá trị trong những ý tưởng đó sẽ không bao giờ được biết đến. Quá trình tư duy thị giác. 1. Nhìn, 2. Thấy, 3. Hình dung, 4. Trình bày. Quá trình này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Xét cho cùng, Thì hàng ngày chúng ta thực hiện cái bước này hàng nghìn lần. Khi đi qua đường chẳng hạn, chúng ta nhìn sang hai bên và nếu thấy một chiếc xe hơi ở gần, chúng ta dừng lại. Nếu thấy một chiếc xe hơi ở xa, chúng ta sẽ mường tượng xem liệu mình có thể vượt qua trước khi nó lao tới hay không. Và nếu có, chúng ta sẽ thể hiện quyết định của mình bằng cách tự tin băng qua đường hoặc đợi khi cho khi chiếc xe vượt qua an toàn. Nếu chuẩn bị một báo cáo kinh doanh, trước tiên, chúng ta nhìn vào các tài liệu mà mình sắp trình bày. Tiếp theo, chúng ta xem điều gì trong số đó là quan trọng nhất, liên quan nhất hoặc có ít nhất. Sau đó, chúng ta hình dung ra cách tốt nhất để truyền đạt thông điệp của mình. Và rồi, chúng ta trình bày bản báo cáo của mình với các đồng nghiệp Nếu cần giải thích một đồ thị trong buổi thuyết trình, chúng ta nhìn vào những thành phần của đồ thị, ký hiệu, tọa độ, dữ liệu, nguồn. Tiếp theo, chúng ta nhận thấy các xu hướng xuất hiện trong dữ liệu. Có thể là trục x tăng nhanh hơn trục y, hoặc có thể phần màu xanh lá cây của đồ thị hình bánh lớn hơn phần màu đỏ. Rồi chúng ta hình dung ra những xu hướng này thể hiện điều gì? Giá cả đang tăng nhanh hơn lợi nhuận. Khu vực Tây Nam đang vượt qua khu vực Đông Bắc. Sau đó chúng ta đứng dậy và tự tin trình bày tất cả những hiểu biết đó cho khán giả của mình bằng cách dẫn dắt họ qua một quá trình giống hệt như quá trình chúng ta vừa hoàn thiện. Vì đã thực hành toàn bộ quá trình này thường xuyên đến nỗi nó trở thành một bản năng thứ hai, chúng ta không nghĩ đến nó nhiều nhưng hãy quan sát một lớp mẫu giáo nắm tay nhau trên đường tới sở thú. Chúng ta sẽ thấy qua đường an toàn không phải là một quá trình bản năng. Không có các giáo viên hướng dẫn, nhiều bé sẽ đi thẳng xuống đường. Điều này dẫn đến việc hoàn thiện phần trình bày trong quy trình mà không hề trải qua các bước nhìn, thấy và hình dung tạo nên những hậu quả thật thảm khốc. Như chúng ta sẽ thấy Đó chính xác là điều mà hầu hết các doanh nhân thực hiện khi trình bày các vấn đề kinh doanh bằng hình ảnh. Và đó là lý do, việc dành ra mấy phút để học quá trình này hoàn toàn xứng đáng. Từng bước của quá trình tư duy thị giác. 1. Nhìn. Đây là quá trình bán tự động để tiếp nhận thông tin trực quan xung quanh chúng ta. Nhìn liên quan đến việc cả môi trường xung quanh để tạo nên cảm giác ban đầu về bức tranh toàn cảnh, đồng thời đưa ra những câu hỏi chấp nhoán, giúp não bộ đánh giá nhanh về những điều ở trước mặt chúng ta. Nhìn, đồng nghĩa, thu thập và sàng lọc. Các câu hỏi của giai đoạn nhìn. Ở đó có thứ gì vậy? Nhiều không? Ở đó không có thứ gì? Tôi sẽ nhìn xa tới đâu? Đường biên và giới hạn tầm nhìn của tôi trong tình huống này là gì? Tôi nhận ra điều gì ngay lập tức và điều gì làm tôi thấy băn khoăn? Những gì trước mắt có phải là điều tôi đã đoán trước không? Tôi có thể hiểu chúng nhanh chóng hay phải dành một khoảng thời gian rất dài mới định hình được là tôi đang nhìn vào cái gì? Các hành động của giai đoạn nhìn quét khắp lượt toàn bộ quang cảnh nhận một bức tranh toàn cảnh. Lưu ý là ở đó có rừng và cây và cả lá nữa. Tìm những đường biên và xác định đâu là hướng lên trên. Thiết lập các giới hạn cho tầm nhìn của chúng ta và các kết hợp cơ bản của dữ liệu trước mặt. Bước đầu sàng lọc để loại ra những yếu tố không quan trọng. Tách lúa mì ra khỏi vỏ trấu. 2. Thấy Đây là mặt còn lại của đồng xu, thông tin đầu vào trực quan và là lúc mắt bạn trở nên chủ động một cách có ý thức hơn. Trong lúc chỉ nhìn đơn thuần, chúng ta đã lướt qua một toàn cảnh và thu thập các thông tin đầu vào. Còn bây giờ, khi thấy, chúng ta thu thập những thông tin xứng đáng được khảo sát tỉ mỉ hơn. Quá trình này dựa trên những mô hình nhận biết thỉnh thoảng có ý thức, thông thường thì không. Thấy, đồng nghĩa với thu thập và tổng hợp. Các câu hỏi liên quan đến giai đoạn thấy. Tôi có biết mình đang thấy gì không? Tôi đã thấy điều này bao giờ chưa? Có quy luật nào xuất hiện không? Có điều gì đặc biệt nổi trội không? Tôi có thể rút ra được những gì từ điều mình thấy? Mô hình, thứ bậc, tương tác giúp tôi hiểu hoàn cảnh này để đưa ra quyết định về nó không? Tôi đã tập hợp đủ các thông tin trực quan ban đầu để hiểu được điều mà mình thấy hay tôi cần quay lại và tiếp tục nhìn. Các hoạt động liên quan tới giai đoạn thấy. Lọc các yếu tố có liên quan, chủ động chọn những hình ảnh đầu vào xứng đáng được xem xét lần nữa và bỏ qua những yếu tố khác. Rồi sau này quay trở lại và kiểm tra lần nữa. Chia nhóm và phân biệt Để lô mề vào các nhóm khác nhau theo từng loại. Chú ý đến các quy luật và tập hợp một cách sáng tạo, xác định những điểm tương đồng trực quan giữa các yếu tố đầu vào và những điểm tương đồng rộng hơn giữa các nhóm phân loại. 3. Hình dung. Hình dung là điều xảy ra sau khi các hình ảnh trực quan đã được thu thập, chọn lựa và tới lúc để bắt đầu nhào nặn chúng. Có hai cách tốt nhất để định nghĩa việc hình dung. Nó là hành động thấy với đôi mắt nhắm hoặc là hành động thấy điều không có ở đó. Hình dung đồng nghĩa với thấy điều không có ở đó. Các câu hỏi của giai đoạn hình dung. Trước đây tôi đã nhìn thấy điều này ở đâu? Tôi có thể liên hệ gì với những điều mình từng thấy trong quá khứ? Có cách nào tốt hơn hình dung? để định dạng cho những mô thức mà tôi nhận ra, tôi có thể sắp xếp lại để chúng rõ nghĩa hơn không? Liệu tôi có thể tác động lên các mô thức sao cho những điều vô hình trở nên hữu hình? Ẩn dưới mọi điều mà tôi thấy được, có cấu trúc nào kết nối chúng lại với nhau không? Tôi có thể đặt những điều thấy được phát vào cấu trúc đó không? Những hoạt động liên quan đến giai đoạn hình dung Hãy nhắm mắt lại và quan sát nhiều hơn. Với tất cả những hình ảnh đầu vào rõ nét trong tâm trí, hãy nhìn với đôi mắt nhắm chặt của mình để xem có mối liên hệ nào xuất hiện không. Tìm ra những nét tương đồng. Hỏi, mình đã từng thấy điều này ở đâu? Rồi hình dung xem các giải pháp tương tự có thể phát huy tác dụng như thế nào trong tình huống mới này. Điều chỉnh các mô hình. Lật ngược các bức tranh Lắc từ trái qua phải, thay đổi vị trí để đảo ngược chúng từ trong ra ngoài, xem có điều gì mới mẻ hiện ra không. Thay đổi điều hiển nhiên, thúc đẩy các ý tưởng trực quan, nhờ tìm ra thật nhiều cách để thể hiện cùng một thứ. 4. Trình bày. Một khi đã tìm được các mô hình, lý giải chúng và tìm ra cách nhào nặn chúng, nhằm khám phá những điều mới mẻ Chúng ta phải trình bày tất cả những điều đó cho người khác. Chúng ta cần tóm tắt lại tất cả những gì mình vừa thấy được, tìm ra cấu trúc tốt nhất để trình bày ý tưởng của mình một cách trực quan, sắp xếp chặt chẽ mọi thứ trên giấy, trình bày những gì mình hình dung và sau đó trả lời các câu hỏi của khán giả. Trình bày đồng nghĩa với làm rõ tất cả mọi vấn đề. Những câu hỏi cho giai đoạn trình bày. Trong tất cả những điều tôi vừa hình dung, ba hình ảnh quan trọng nhất nói lên là gì? Với cả tôi và khán giả. Đầu là cách tốt nhất để truyền đạt ý tưởng của tôi bằng hình ảnh. Hình thức trực quan nào sẽ phù hợp nhất để chia sẻ những điều tôi vừa thấy? Khi quay trở lại những gì mình thấy ban đầu, điều tôi đang trình bày có còn ý nghĩa nữa không? Hãy nói. Đây là thứ tôi thấy, rồi hỏi khán giả, điều này có ý nghĩa gì với bạn không? Các bạn thấy những điều giống hay khác với tôi? Các hoạt động liên quan đến giai đoạn trình bày. Làm rõ những ý tưởng hay nhất, lập thứ tự ưu tiên tất cả các ý tưởng trực quan, sao cho ý tưởng có liên quan nhất xuất hiện đầu tiên. Chốt lại, chọn hình thức trực quan phù hợp và đưa các ý tưởng lên giấy hoặc bảng bao quát hết các câu hỏi W, đảm bảo rằng các yếu tố ai, cái gì, bao nhiêu, ở đâu và khi nào luôn luôn rõ ràng, biến các yếu tố như thế nào và vì sao thành điểm mấu chốt. Thực ra, không phải lúc nào mọi việc cũng đi theo một trình tự. Từ đây về sau, chúng ta sẽ áp dụng bốn bước này mỗi khi giải quyết một vấn đề bằng một bức vẽ. Thật ra phần còn lại của cuốn sách được xây dựng quanh các bước này. Tuy nhiên vẫn còn một sắc thái nữa mà bạn cần nhận ra. Hãy nhìn lại trò bốc cơ và chúng ta sẽ thấy có một điểm không liên quan nhiều đến tư duy thị giác. Đó là sự khoan dung. Trong trò bốc cơ, luật là luật và một khi đã đặt tiền xuống, bạn sẽ không bao giờ rút lại được. Nhưng khi giải quyết vấn đề bằng hình ảnh Việc quay lại và sửa đổi là một trong những đặc điểm quý báu nhất của toàn bộ phương pháp này. Còn đây là một biết viết thực hiện hữu ích. Mặc dù bốn bước này thường diễn ra theo thứ tự, chúng ta không cần phải bước qua đủ cả bốn theo trật tự 1, 2, 3, 4. Thật ra, toàn bộ quá trình diễn tiến theo một loạt các vòng lặp giống như hình vẽ bên trên bạn có để thấy cách mà cái bức nhìn và thấy cứ trở đi trở lại bổ sung lẫn nhau hay không Hai bước mang lại thông tin trực quan này gắn bó mật thiết với nhau đến nỗi không thể diễn ra nếu thiếu nhau Nhưng như vậy không có nghĩa là chúng ta không thể tận dụng được sự khác biệt giữa chúng khi nâng cao các kỹ năng tư duy thị giác của mình Ngược lại, trong hai chương tiếp theo, ta sẽ cùng xem vòng lặp lại này thực sự giúp chúng ta như thế nào. Theo một cách rất khác biệt, hình dung, tiếp nhận mọi điều chúng ta vừa thu thập được, lựa chọn rồi quan sát tất cả với đôi mắt nhắm, chính là cây cầu nối ta từ chỗ nhận vào thông tin trực quan tới chỗ phát ra những hình ảnh của mình. Chúng ta sẽ còn nói nhiều về bước kỳ diệu gần như phép màu này và sẽ đưa ra một công cụ mới để biến trí tưởng tượng thành một hoạt động bất kỳ bí và đáng tin cậy hơn. Nhận xét cuối cùng về quá trình. Bạn có thấy hình mũi tên nắt đứt nối, trình bày, trở về, nhìn, thấy không? Vấn đề là đây. Nếu đã làm đúng thì lúc chúng ta bắt đầu trình bày tác phẩm của mình cho người khác, họ sẽ bắt đầu quá trình tư duy thị giác của chính họ. Nhìn vào những hình vẽ của chúng ta, thấy điều gì họ làm, thích thú, và hình dung xem họ có thể điều chỉnh và thay đổi những điều chúng ta đang trình bày ra sao. Như vậy, vòng tư duy thị giác cứ lặp lại mãi. Phần 2 Khám phá ý tưởng Nhìn tinh hơn, thấy sắc hơn, hình dung xa hơn các công cụ và quy tắc cho tư duy thị giác hiệu quả. Chương 4. Ồ, không, cảm ơn, tôi chỉ xem thôi. Nguyên nhân khiến hầu hết mọi người đều do dự về cách tiếp cận vì giải quyết vấn đề bằng hình ảnh là phần lớn họ đều không chắc chắn về khả năng vẽ của mình. Những người bút đỏ và bút vàng có thể tin rằng vì họ không biết vẽ. Họ không thể dựa vào tư duy thị giác để tiếp cận với các thử thách phức tạp. Đó quả là một điều thật đáng tiếc, bởi vì niềm tin này sẽ khiến cho những người tư duy thị giác sâu sắc có tiềm năng nhất bỏ cuộc ngay trước khi bắt đầu. Hãy thử lật ngược lại lối suy nghĩ này. Thay vì tin rằng đầu tiên chúng ta phải biết vẽ, trình bày, hãy dành một phút để hình dung rằng khả năng vẽ tốt lại thường là kết quả của khả năng thấy, tin tưởng và khả năng này xuất phát trực tiếp từ khả năng nhìn tốt. Nói cách khác, bắt đầu từ đây, nhìn và thấy, dựng đích hình dung, dựng đến trình bày. Trình bày không có ở đây. Với nhận thức đúng đắn về tư duy thị giác như một quá trình hoàn thiện, bạn sẽ hiểu rằng điểm xuất phát không phải là học để vẽ đẹp hơn, mà là học để nhìn tinh hơn. Đó chính là lý do quy trình này lại có giá trị. Nó đặt nhìn điều mà bẩm sinh chúng ta ai cũng giỏi trở lại vị trí hàng đầu. Từ quan điểm này, cách tốt nhất để tư duy bằng hình ảnh là tìm hiểu hơn phương thức mà hệ thống thị giác bên trong chúng ta nhìn ngắm thế giới. Chúng ta nhìn như thế nào? Khi mắt chúng ta mở, cứ mỗi giây hàng triệu tín hiệu thị giác đi vào mắt dưới dạng phô tông ánh sáng, được võng mạc chuyển đổi thành sung điện não, sau đó đi qua hệ thống thần kinh thị giác, vào các vùng khác nhau của não. Ở đó, các tín hiệu được phân tích, tràn lọc, so sánh, phân loại và tổng hợp lại, sao cho chúng xuất hiện dưới dạng các hình ảnh hoàn chỉnh mà chúng ta thấy trong đầu. Quá trình toàn vẹn này diễn ra hàng trăm lần mỗi giây, hoàn toàn vô thức. Các nhà khoa học thần kinh cùng các chuyên gia thị giác hiện nay mới chỉ bắt đầu lĩnh hội được quá trình đó vận hành thế nào. Chúng ta càng học nhiều về lĩnh vực này thì các cơ chế hoạt động thị giác lại càng có vẻ kỳ ảo và gần như kỳ diệu. Tuy hệ thống nhìn tự động của chúng ta tinh vi đến như vậy, nó cũng chỉ là một phần trong giai đoạn nhìn của tơ duy thị giác. Khi đề cập đến vấn đề này, chúng ta muốn nhắc tới việc tận dụng những thế mạnh của hệ thống nhìn tự động và trước hết là việc nhìn chủ động. Đầu là hướng đi lên. Các đường thần kinh thị giác cơ bản là hoàn toàn giống nhau, dù chúng ta đang ngắm sao trên bầu trời đêm, ngắm khuôn mặt một đứa trẻ hay xem một bảng tính toán số. Tuy nhiên thứ mà mắt chúng ta nhìn vào và cách chúng ta lý giải điều đó lại phụ thuộc vào vấn đề trực quan mà chúng ta đang cố giải quyết ở bất cứ thời điểm nào. Hãy tưởng tượng rằng chúng ta sẽ gặp gỡ một vài người bạn để chơi bowling. Chúng ta sẽ nhìn vào điều gì đầu tiên khi bước vào đường ném bóng? Vị trí con kỳ số 6 ở đường thứ 20. Các con số in trên mặt sau của đôi giày bowling Đây sâu bạn. Không. Vấn đề đầu tiên mà chúng ta đối mặt đơn giản là hiểu xem mình đang ở đâu. Vì thế, mắt chúng ta quét một lượt chiều rộng của toàn bộ đường ném bóng. Thiết lập giới hạn không gian và trong một phần giây tạo ra trong tâm trí một mô hình ba chiều gồm đâu là hướng lên trên, các bức tường ở chỗ nào và chúng ta đang đứng ở đâu. Trước khi có cơ hội để nghĩ về chuyện đó, quá trình nhìn tự động của chúng ta đã xác định xong đường ném bóng rộng chừng này, sâu chừng kia, quá cao và ơn Chúa không lộn ngược. Nó cách khác, phi công tự động thì giác đã xác định phương hướng và vị trí của chúng ta. Với mô hình không gian 3 chiều của đường ném bóng trong đầu, hệ thống nhìn của chúng ta bắt tay ngay vào việc. Cụ thể là tìm kiếm đám bạn Mắt của chúng ta tự động lướt tìm những dấu hiệu mất bảo, một khuôn mặt quen thuộc, một bóng dáng đặc trưng, một chuyển động đáng chú ý. À, họ đây rồi. Cách 3 làn qua khỏi chiếc máy bán nước tự động. Nhờ quá trình xác định về nhận dạng vô thức, kết hợp giữa điều chúng ta đang nhìn và điều chúng ta muốn thấy, chúng ta đã tìm được bạn của mình. Chỉ sau đó, khi đã xỏ giày bowling, cầm quả bóng trên tay và đứng ở đầu đường ném. Mắt chúng ta mới thực sự chú ý đến phương hướng chính xác của các con kỳ phía cuối đường. Các giai đoạn định phương, định vị, định dạng và định hướng chính là 4 trong số những nhiệm vụ quan trọng mà hệ thống nên nhìn vận hành một cách tự động. Bốn bước này đặc biệt quan trọng vì nếu chúng không được hoàn thiện ngay lập tức nếu chúng ta phải dành nhiều thời gian và nỗ lực để xác định xem đâu là hướng lên trên, chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội tiến lên được tới giai đoạn lăn bóng. Điều quan trọng ở đây là bốn tác vụ nhìn này xác định liệu chúng ta có hiểu được bức vẽ kinh doanh ngay lập tức hay không. Để minh họa cho ý của tôi, chúng ta hãy cùng bắt đầu với một tác vụ tư duy thị giác cơ bản, như xem một biểu đồ đơn giản. Chỉ với hai giây nhìn qua, rất dễ thấy biểu đồ này so sánh giá trà giữa một số quốc gia. Nhưng nhờ đâu nó rõ ràng như vậy? Có điều gì ở biểu đồ này cho phép chúng ta nhanh chóng hiểu được điều mà nó thể hiện? Sử dụng những gì vừa học về nhìn, hãy cùng khám phá nhé. Trước hết, biểu đồ đi kèm với một loạt tiêu chuẩn biểu diễn số liệu bằng hình đã được chấp nhận rộng rãi dựa trên hệ trục tọa độ được kết hợp với trục tung và trục hoành. Ví dụ, trục tung giá trị 1 2 3 4 5 6 Brazil 2 Ấn Độ khoảng 1,8 Mỹ khoảng 5,9 Trung Quốc khoảng 1,2 Pháp khoảng 6 ăn 4 cũng giống như trần, tường và sàn mà mắt chúng ta đã để ý ngay khi bước vào khu bowling. Biểu đồ này đưa ra cho chúng ta những dấu hiệu trực quan để lập tức hiểu được chiều nào là chiều đi lên. Trong biểu đồ này, những dấu hiệu xuất hiện dưới dạng hệ trục tọa độ được biểu thị bằng hai đường thẳng đứng và nằm ngang. Tất nhiên, lên hoàn toàn không có nghĩa là bước lên Ở đây nó có nghĩa là bao nhiêu và sang phải, không thực sự là bước sang phải. Nó có nghĩa là ở đâu. Nhưng mắt chúng ta vẫn nhận ra hệ trục đơn giản. Còn lý do nào khác khiến cho biểu đồ này rất hiển nhiên không? Có đấy. Tên các trục cho phép chúng ta nhìn thấy vị trí của mình tương ứng với tọa độ và so với các nước khác. Ví dụ, nếu ở Mỹ chúng ta có thể tìm thấy mình ở gần chính giữa biểu đồ. Cuối cùng, vị trí tương đối của các công ty, các mức giá và độ cao của thang đo mức giá kết hợp với nhau để mang lại cho chúng ta cảm giác về hướng thể hiện mối liên hệ giữa giá trà của các nước. Chẳng hạn, chúng ta thấy rằng ở Mỹ, trà đắt hơn so với ở Trung Quốc rất nhiều, nhưng lại rẻ hơn một chút so với Pháp. Điểm chính yếu mà ta có thể thấy ở đây là mặc dù biểu đồ này và đường ném bóng không hề có điểm chung nào, mắt chúng ta vẫn nhìn chúng theo cùng một cách. Chúng ta vẫn đón nhận chính xác cùng một lúc số lượng tín hiệu thị giác, cùng một loại xung điện não để phân tích và tổng hợp vào cùng những con đường đó để truyền dẫn những xung động này. Thậm chí, từ góc nhìn của mắt Chúng ta còn có cùng một bộ vấn đề cần giải quyết: định phương, định vị, định dạng và định hướng. Cách để nhìn tinh hơn, bốn nguyên tắc cần tuân theo. Để phát triển kỹ năng nhìn và xây dựng một nền tảng tốt cho tư duy thị giác, có bốn nguyên tắc cơ bản được áp dụng bất cứ khi nào chúng ta nhìn cái gì đó mới mẻ. 1. Thu thập tất cả những điều có thể nhìn thấy, càng nhiều càng tốt. Ít nhất là lúc ban đầu. 2. Tìm một nơi mà chúng ta có thể bày biện tất cả mọi thứ ra cạnh nhau và xem xét chúng thật kỹ. 3. Luôn xác định một hệ tọa độ cho phép chúng ta hiểu rõ được phương và vị trí. 4. Bằng nhiều cách, hãy dứt khoát tách khỏi mọi điều mà mắt chúng ta mang lại phải thực hành chọn lọc hình ảnh. Bốn quy tắc cốt yếu để nhìn tinh hơn. 1. Thu thập tất cả những gì có thể. 2. Bày tất cả ra một nơi mà bạn có thể nhìn toàn bộ. 3. Thiết lập hệ tọa độ cơ bản. 4. Thực hành chọn lọc hình ảnh. 1. Thu thập tất cả những gì có thể. Quy tắc nhìn số 1 thu thập tất cả mọi thứ trước mặt. Nhìn là thu thập, cũng giống như bất cứ kiểu thu thập nào khác. Một khi đã bắt đầu, ngay lập tức chúng ta sẽ đối mặt với một trong hai vấn đề: có quá nhiều hoặc quá ít thứ để thu thập. Tình huống đầu ta đã gặp ở chương 2, khi Daphne cần đưa ra một quyết định liên quan đến thương hiệu của công ty xuất bản, cô đã thu thập nhiều loại dữ liệu về ngành, thật ra là nhiều đến mức không thể nhanh chóng hiểu được các kết quả. Ngày nay vấn đề của Daphne là vấn đề chung của mọi người ở mọi nơi trong bối cảnh kinh doanh. Thời buổi này, tình trạng quá tải thông tin là hoàn cảnh rất phổ biến và chúng ta phải học cách đương đầu với nó. Trước thực tế đó, nhìn chủ động tỏ ra là một phương pháp rất hữu ích để xác định được điều gì là quan trọng và để hiểu được ý nghĩa của nó. Dù sao Mắt của chúng ta lúc nào cũng tiếp nhận quá nhiều thông tin. Ấy vậy mà chúng ta vẫn nhìn được rất tốt. Rõ ràng ở đây có một bài học. Quá nhiều thứ để nhìn vào. Khi nhận được tất cả các tài liệu khảo sát mà Daphne gửi qua thư, chúng tôi như thể đột ngột bị dịch chuyển tới giữa khu vực chơi bowling, bỏ qua cửa chính, để rồi thấy mình rơi vật xuống giữa đường lăn bóng. Còn ở hai bên, dữ liệu cứ đang bơi ào ào qua chúng tôi. Không hiểu mình vừa tới đâu hay thậm chí mình cần phải tìm kiếm điều gì, nên chúng tôi chẳng biết phải nhìn vào đâu trước tiên. Nhưng hệ thống thị giác của con người rất linh hoạt và kiên cường, nó thật sự muốn làm sáng tỏ mọi chuyện. Vì vậy, chúng tôi bắt tay vào vận hành quy trình nhìn chủ động. Thứ tự đầu tiên của công việc ư? xác định đâu là hướng lên trên. Do cần tìm ra một hệ tọa độ để giúp mình định hướng nên chúng tôi lập ra một mô hình biểu thị yếu tố. Ai? Cái gì? Đối thủ. Đối chiếu với bao nhiêu lợi nhuận. Tiếp theo, định vị. Chúng tôi tìm kiếm những thước đo chỉ ra vị trí của công ty Daphne trong hệ trục vừa rồi. Ở đâu? Tiếp theo, Định dạng. Chúng tôi xem qua dữ liệu để định vị các công ty khác trong cùng hệ tọa độ. Cuối cùng, bức tranh mà về sau trở thành bức đồ thị của Daphne đã xuất hiện. Vấn đề thông tin quá tải sẽ không biến đi đâu cả, nhưng cái nhìn chủ động sẽ mang lại cho chúng ta một phương pháp để vượt qua điều tồi tệ nhất. Quá ít thứ để nhìn vào. 1 năm sau, kể từ hoàn thành bức vẽ chiến lược thương hiệu xuất bản cho Daphne, Ken, giám đốc truyền thông của một trung tâm nghiên cứu khoa học nổi tiếng, liên lạc với tôi. Vấn đề của anh có vẻ cũng tương tự của Daphne, như làm thế nào để đưa thương hiệu của trung tâm nghiên cứu lên vị trí có tác động tối đa về mặt tài chính. Tổ chức khoa học mà Ken làm việc cũng cần được các nhà đầu tư tiềm năng biết đến nhiều hơn. Không phải bởi vì nó chuẩn bị lên sàn niêm yết mà bởi vì những thay đổi trong kế hoạch cấp vốn của liên bang. Sở thay đổi đó buộc trung tâm này phải lưu ý tìm các nguồn vốn thay thế khả dĩ khác để tài trợ cho khoa học ngoài nguồn chính phủ liên bang. Nhưng rồi, mọi chuyện trở nên rõ ràng là khó khăn của Ken thật ra lại trái ngược hẳn với của Daphne có ấy có quá nhiều thông tin để nhìn vào. Anh ấy thì không đủ. Mọi chuyện quy về cách mà hai tổ chức này tự nhìn vào bản thân. Công ty của Daphne nhận nhận bản thân là một đơn vị kinh doanh làm ra tiền và bất cứ cơ hội kiếm thêm tiền nào cũng đáng để mắt tới. Cơ quan của Ken lại nhận nhận mình là người bảo vệ cho chân lý khoa học và thấy không thoải mái với những mâu thuẫn về lợi ích tiềm năng. Từ các nguồn tài trợ của giới kinh doanh, không thoải mái đến nỗi, toàn bộ nghiên cứu của chúng tôi phải được tiến hành trong bóng tối. Nếu từ nội bộ để lọt ra ngoài, dù chỉ là thông tin chúng tôi xem xét, các lựa chọn tài trợ vốn, e rằng sẽ có một cuộc binh biến khoa học mất. Một lần nữa, chúng tôi lại bị xô vào giữa khu ném bóng bowling. Như lần này thì các bóng đèn gần như bị tắt hết. Chúng tôi có thông tin và các báo cáo của trung tâm này về nguồn tài trợ từ Liên bang, nhưng những điều đó chỉ làm loá mắt thôi. Nếu cơ quan này định tìm kiếm tiền từ bên ngoài, nó sẽ phải hướng ra ngoài để tìm ý tưởng. Cũng như với thử thách của Daphne, trước tiên phải xác định hệ trục. Và một lần nữa, chúng tôi bắt đầu với bộ câu hỏi sau W để định hình vấn đề. Ai? các tổ chức tương đối giống nhau, thuộc lĩnh vực khoa học, hàn lâm và nghiên cứu, tập trung vào thế giới tự nhiên và cần một lượng lớn nguồn tiền phi chính phủ là những ai? Bao nhiêu? Những tổ chức này cần bao nhiêu tiền và họ đã có được bao nhiêu? Ở đâu? Tiền của họ tới từ đâu? Vị trí của họ là ở đâu trong kế hoạch tài trợ vốn? cho khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật. Khi nào? Tần suất nhận được tiền của họ ra sao? Hàng tuần, hàng năm, thường xuyên? Với những tiêu chí khung như thế này, chúng tôi ra ngoài tìm kiếm những ai phù hợp. Chúng tôi tìm ra rất nhiều tổ chức đáng để tính đến. Các bảo tàng, các tổ chức môi trường, tổ chức bảo tồn quốc tế, viện nghiên cứu. Tất cả đều phù hợp với khung tiêu chí khoa học, thế giới tự nhiên, cần tiền. Vì vậy, chúng tôi chọn mấy cái tên và với các điều luật yêu cầu công khai thông tin cùng phép màu của mạng internet, chúng tôi nhanh chóng tìm được rất nhiều thông tin mà mình đang cần. Quy mô tổ chức, tên hình tài chính, nguồn tài trợ, vân vân. Bắt đầu với không gì ngoài một câu mô tả vấn đề đơn giản, có những phương án phi chính phủ nào để có thể huy động được vốn. Chúng tôi đã sử dụng cái nhìn chủ động để thu thập các mảnh cần thiết nhằm tạo nên một mô hình trực quan của kế hoạch tài trợ vốn cho các ngành khoa học tự nhiên. Nhìn chung, nó như sau. Trục thẳng đứng, mũi tên lên nhiều, mũi tên chùy ít. Trục ngang, bên trái mũi tên là ứng dụng, bên phải là nghiên cứu nghiên cứu bao gồm loại ngành khoa học nào. Với khung sườn này trong tay, bây giờ vấn đề là sắp xếp các thông số mà chúng tôi đã thu thập được. Từ đó chúng tôi sẽ nhìn ra khả năng thành công của tất cả các lựa chọn tài trợ vốn. Một lần nữa, cái nhìn chủ động đã mang lại cho chúng tôi chỉ vẫn cần thiết ngay cả trong bóng tối. Khi đã thu thập hết mọi thứ, Giờ chúng ta phải bày tất cả ra một nơi mà chúng ta có thể thực sự nhìn vào vấn đề. Đây là một quy tắc hiển nhiên đến mức nổi, thường thì người ta quên chú ý đến nó. Tuy thế, nó lại là cách tốt nhất để nhìn vào một lượng lớn thông tin đầu vào một cách hiệu quả. Hãy lấy tất cả những gì chúng ta vừa thu thập được và bày hết chúng ra cạnh nhau ở nơi mà chúng ta có thể bao quát được tất cả chỉ cần vài cái liếc mắt. Quy tắc nhìn số 2: bày tất cả ra một nơi mà bạn có thể xem xét toàn bộ. Nguyên lý dọn kho. Làm thế nào chúng ta biết mình sở hữu những gì? Hãy gọi đây là nguyên tắc dọn kho. Bất kể đống đồ trong kho của chúng ta được sắp xếp gọn gàng đến đâu, khi bày tất cả lên bàn dưới ánh sáng ban ngày, Chúng ta đều có được cái nhìn hoàn toàn mới mẻ về chúng. Với dữ liệu cũng tương tự, khi chúng được gói thành các tập tin và ghi ghép riêng lẻ, ta không thể nhìn vào bức tranh tổng thể được. Nhưng mặt khác, việc mở hết tất cả ra lại có thể biến các liên kết vô hình thành hữu hình. Hai năm trước, tôi từng làm việc với một nhà sản xuất máy tính ở thôn Lũng Silicon để bắt kịp với những thay đổi trong kinh doanh phần mềm trên toàn cầu. Vị CEO của công ty này đã đưa ra một quyết định dũng cảm, nhằm đảo ngược quy trình bán hàng của mình. Khách hàng không còn mua một gói sản phẩm CD phần mềm trọn vẹn để sau đó được nâng cấp và hỗ trợ kỹ thuật miễn phí nữa. Trong thế giới mới mà vị CEO này dự kiến, bản thân phần mềm sẽ được miễn phí và khách hàng sẽ trả phí cho các dịch vụ nâng cấp và hỗ trợ. Như thế, họ chuyển từ câu lạc bộ Mỗi tháng mua một cuốn sách, sang tham gia một thư viện tư nhân xa xỉ. Cũng có đúng những cuốn sách đó, nhưng cách chúng ta chi trả sẽ khác đi. Đây là một thay đổi rất lớn, nó có ý nghĩa là tất cả mọi thứ đều phải được xét đến. Từ cách phần mềm được viết ra cho tới quy trình hỗ trợ, để tránh tình trạng hoang mang trên toàn công ty. Với hàng chục nghìn nhân viên, rất nhiều buổi họp sẽ được tổ chức nhằm truyền đạt thông tin, những buổi họp bơn giảng, ngủ hướng. Tuy nhiên nó lại trở thành thảm họa. Ngay từ giây phút đầu tiên, người phát ngôn đề cập đến thay đổi, anh ta đã bị trấn áp. Nhân viên bán hàng thì bất bẻ. Thế còn hoa hồng thì sao? Kỹ sư hỏi vặn Thế chúng ta sẽ cho ra mắt giao thức nhị phân như thế nào đây?" Tất cả mọi người đều gặng hỏi. "Chúng ta có bị điên không?" Tất cả những vị người phát ngôn có thể đáp lại chỉ là "Hãy để tôi nói hết đã. Tôi hứa là chúng ta sẽ giải quyết việc đó. Còn bây giờ, tôi chỉ muốn mọi người nhìn vào bức tranh tổng thể." "Vấn đề là chẳng có bức tranh nào ở đó cả. Cứ như thể anh ta nói rằng Mọi thứ trong kho sẽ được sắp xếp lại. Nhưng chẳng ai có thể nhìn vào kho. Tất cả những gì họ có thể thấy chỉ là đống hòm xỉ nhỏ bé của họ thôi. Thực tại, bởi vì thông điệp cần đưa ra rất đơn giản và gần như hoàn toàn có tính trực quan. Đây là về chúng ta làm ở hiện tại. Còn đây là hình ảnh trong tương lai của nó. Và đây là các phần khó thay đổi nhất. Lẽ ra nó đã được có thể giới thiệu dễ dàng với hai hay ba hình vẽ. Nhưng không có bức hình nào được đưa ra. Những cuộc họp đó diễn ra hàng tuần liền. Lúc nào cũng kết thúc với cùng một kết quả. Tráng ván kéo theo bối rối, kéo theo lo lắng. Cuối cùng, mọi chuyện dồn đến chỗ. Mọi người hoặc tham gia hoặc rời công ty. Ngày nay, công ty đã đi xa trên con đường thực hiện sự thay đổi bắt nhịp tốt với quy trình mới và chờ xem phản ứng của thị trường. Nhưng khi nghĩ đến lượng thời gian và tiền của đã bị phí hoài trong mấy cuộc họp đó, cùng với tâm trạng thất thố mà chúng tạo ra. Tất cả những điều tôi nói có thể nghĩ tới là những nguồn lực đáng ra đã tiết kiệm được chỉ đơn giản bằng cách đặt hết các vấn đề lớn cạnh nhau trên bàn và để cho mọi người xem xét chúng. Chúng ta có thể đặt mọi thứ ở đâu? để nhìn được toàn bộ. Theo góc độ thực tiễn, việc bày tất cả mọi thứ ra một nơi mà ta có thể nhìn được toàn bộ sẽ đồng nghĩa với việc chúng ta cần rất nhiều không gian. Vì thế, việc chuẩn bị để trải hết mọi thứ ra, bày bừa cả căn phòng là điều rất quan trọng. Hãy phủ kính mọi cái bàn, cái ghế, bức tường và các mặt phẳng. Những liên kết mà mắt chúng ta tìm được Khi tự do nhìn khắp mọi nơi rất đáng kinh ngạc. Thời tôi vẫn còn làm việc ở công ty cũ. Có lần nhóm của tôi phải trình bày thiết kế cho một khách hàng. Một ngày trước buổi thuyết trình, tôi yêu cầu mọi người in tất cả những gì họ đã tạo ra, từ các bản phác thảo, các bản in thử cho tới các thiết kế cuối cùng, rồi xếp chúng thành một chồng trong phòng hội thảo. Buổi sáng hôm sau, khi tôi tới để sắp xếp căn phòng, cái bàn ngập những giấy. 30 phút sau thì có nhân viên lễ tân sushi tới. Phòng hội thảo trông không khác gì một bãi chiến trường với giấy tờ rải từ đầu tới cuối. Josie phắc hoãn. Sếp Roger của chúng tôi vốn nổi tiếng là ngăn nắp, nhất là trong phòng hội thảo. Tôi đứng đó, ngập trong giấy và thậm chí còn đang dán các thứ lên tường. Khi nhìn thấy thế, chủ sự thực sự thất cấu. Nhưng đó lại là một ngày tuyệt vời khi khách hàng của chúng tôi tới. Một điều đáng ngạc nhiên đã xảy ra. Chúng tôi không thể bắt đầu cuộc họp được. Khi mọi người bước vào phòng, họ ngay lập tức bị hút về phía mấy bức tường. Hết chỉ trỏ rồi vẫy tay. Các nhà thiết kế và khách hàng, những người chưa bao giờ nói chuyện với nhau trước đây, trò chuyện sôi nổi. Và các ý tưởng tuyệt vời nảy ra ngay từ lần đầu tiên, mọi người thực sự nhìn vào tất cả mọi yếu tố. Có một lúc giữa buổi thuyết trình, tôi nhận ra là Roger có mặt trong phòng. Ông cười và sau buổi họp, ông kiên quyết giữ nguyên hiện trạng mấy bức tường trong vài ngày để cho những người khác đến và đi trong văn phòng được nhìn thấy. Rốt cuộc, bản thiết kế cuối cùng lại không xuất phát từ bản chuẩn chính thức mà từ các nhận định sâu sắc của một kế toán, người này đã không thể rời mắt khỏi hai trong số các hình vẽ. Nhưng không phải lúc nào cũng cần có không gian rộng lớn để bày mọi thứ ra. Nhiều khi các dữ liệu mà chúng ta cần xem xét chỉ là các con số rõ ràng và đơn giản. Đó là lúc cần đến bảng tính. Mặc dù một số người bút đen có thể tin rằng các con số bị vùi trong đám hàng và cột không bao giờ có thể là trực quan, các bảng tính là những công cụ tuyệt hảo để trả ra rất nhiều dữ liệu trên một trang duy nhất. Ở đó, ta có thể xem xét tất cả và so sánh cùng một lúc. Bạn có còn nhớ mô hình 3 chiều của đường ném bóng bowling mà chúng ta đã tạo ra trong đầu ngay lúc bước vào chứ? Chúng ta đã có thể dựng nó lên nhanh tới như vậy là vì mắt của chúng ta có thể ngay lập tức thấy rõ được hệ tọa độ cơ bản của căn phòng đầu là hướng lên trên, bên trái, bên phải, đằng trước, đằng sau. Vì sống trong một thế giới ba chiều, mắt của chúng ta rất giỏi nhận biết những hệ tọa độ như thế. Để lấy ví dụ, hãy tưởng tượng bạn đang cầm một chiếc hộp nhỏ. Để biểu diễn không gian ba chiều mà chiếc hộp chiếm lĩnh, chúng ta có thể vẽ một mạng ba chiều quanh nó. Ở đó, các trục được gọi là x, chiều dài, y chiều cao và di chiều rộng. Giờ hãy tưởng tượng rằng chiếc hộp là một căn phòng mà chúng ta đang ở bên trong. Mặc dù trông nó sẽ hơi khác một chút vì chúng ta đang ở bên trong, hệ tọa độ cơ sở vẫn là như vậy và chúng ta vẫn nhìn vào chiều dài, chiều cao và chiều rộng. Những người bốc đỏ có thể thấy hơi bối rối trước ý tưởng này, nhưng đừng lo, hệ thống thị giác của chúng ta không hề bối rối. Dù sao, đây chính xác là điều mà hệ thống của chúng ta vẫn thực hiện hàng trăm lần một giây. Tìm những dấu hiệu trực quan giúp xác định trục x, y và z của thế giới xung quanh chúng ta. Quy tắc nhìn số 3: Thiết lập các thông tin tọa độ cơ bản. Được thôi, nhưng làm thế nào để nhận ra một ý tưởng? Vậy điều gì xảy ra Nếu chúng ta phải nhìn vào những thứ không tồn tại trong không gian 3 chiều như giá trà ở Trung Quốc, dữ liệu về ngành của Daphne hay thông tin về quỹ của Ken, làm thế nào các hệ tọa độ giúp chúng ta tìm ra được hình dáng cơ sở của một ý tưởng? Bí quyết là tìm ra một hệ tọa độ không dựa trên chiều dài, chiều cao hay chiều rộng. Bạn đoán thử xem, chúng ta có một mà thực tế là sáu kết quả như thế. Chúng ta đã từng gặp hệ tọa độ này vài lần trong cuốn sách. Bộ câu hỏi 6 W. Có lẽ chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới ai, cái gì, bao nhiêu, ở đâu, khi nào, như thế nào và vì sao như một hệ tọa độ. Nhưng đó chính xác là cách mà chúng ta sẽ sử dụng chúng trong phần còn lại của cuốn sách này. Đây là cách nó hoạt động. Hãy trở lại và nghĩ về bức tranh chúng tôi đã vẽ cho Daphne. Đó là một biểu đồ so sánh giữa ai, bao nhiêu và ở đâu. Hãy nhớ lại bức tranh của Ken. Nó là biểu đồ so sánh giữa cái gì, bao nhiêu và được điền vào thông tin ai. Một biểu đồ giá chứng khoán so sánh bao nhiêu với khi nào? một bản theo dõi kết quả đưa so sánh giữa ai với khi nào thậm chí một bản đồ thế giới cũng là một trục ở đâu bắc nam đặt chồng lên một trục ở đâu khác đông tây với một vài yếu tố cái gì các lục địa đặt bên trên hãy nhớ lại bức cứ chương trình truyền hình nào mà bạn vừa xem có cảnh quay một phòng cấp cứu Hãy nhớ lại cảnh một tai nạn hoặc chiến tranh. Trong đó người bị thương cứ dồn lên, nhanh hơn mức các bác sĩ có thể xoay sở. Điều gì xảy ra vào những lúc như thế? Một bác sĩ giàu kinh nghiệm dậy vào giữa đám hỗn loạn và bắt đầu đưa ra những quyết định dứt khoát. Dựa trên linh cảm và kinh nghiệm về việc ai đó có đủ cơ hội sống để được tiếp nhận và ai phải bị loại bỏ lại ngoài giá rét. Việc này được gọi là đố thương có chọn lọc và mắt chúng ta thực hiện việc này thường xuyên. Đây là lý do. Số lượng thông tin thị giác ở ngoài kia rất nhiều so với số lượng chúng ta có thể xử lý. Thế nên hệ thống thị giác của chúng ta cần phải chọn lọc kỹ càng xem nó có cho phép điều gì lọt qua cửa trước. Mặc dù phần lớn quá trình này vẫn còn là điều bí ẩn, các kết quả cuối cùng của nó mang lại rất nhiều lợi ích cho trung tâm xử lý cao hơn trong não của chúng ta. Dường như mắt chúng ta có một loại hình linh cảm theo kinh nghiệm nào đó để đưa ra những phán quyết tức thì về việc điều gì là quan trọng cần nhìn và điều gì thì không. Quy tắc nhìn số 4. Thực hành nhìn theo thứ tự quan trọng. Đầu tiên, chúng ta nhìn cái gì? Linh cảm này thực ra là kết quả của rất nhiều quá trình nhận thức bậc thấp Đây là những hoạt động diễn ra khi chúng ta mới bắt đầu tiếp nhận các dữ liệu đầu vào của các giác quan và phản ứng với chúng mà không có bất cứ mệnh lệnh nào được đưa ra cho các chức năng phức tạp hơn của não. Giả sử ta định nhìn lên để xem một chiếc máy bay nhưng lại phải nhắm tịt mắt để tránh ánh mặt trời. Chúng ta đang trải qua một quá trình tâm lý bật thấp. Trong trường hợp này là một phản ứng bản năng đơn giản. Bởi vì chúng ta hành động trước khi kịp nghĩ về nó. Những hành động như vậy được gọi là phản xạ tiên nghiệm. Và các yếu tố giác quan đầu vào đã tạo ra chúng. Trong trường hợp này là cường độ sáng của mặt trời, được gọi là biểu tượng tiên nghiệm. Khi các tín hiệu thị giác đi vào mắt chúng ta, các trung tâm xử lý thị giác sẽ duyệt rất nhanh tất cả mọi thứ đưa ra một quyết định chớp nhoáng về những thứ đáng nhìn rồi truyền tín hiệu đó đi, loại bỏ mọi yếu tố khác. Quá trình lựa chọn thị giác này hoạt động được vì các biểu tượng tiên nghiệm ở đó có khắp nơi và mắt của ta biết chính xác cách nhận ra chúng mà thậm chí ta chẳng cần suy nghĩ. Quá trình chọn lọc thị giác tiên nghiệm. Các nhà khoa học thần kinh và tâm lý học đã khám phá ra các nguyên nhân mang tính cách mạng lý giải vì sao chúng ta thích nghi với quá trình nhận biết và xử lý nhanh chóng rất nhiều những biểu tượng kỹ nghiệm tốt đến vậy chúng ta rất giỏi phân biệt các đường thẳng đứng với các đường nằm ngang vì chúng ta sống đứng thẳng trong một thế giới dựa trên trục ngang và dọc chúng ta rất giỏi trong việc lý giải hiện tượng cảnh sáng cũng như bóng của các vật bởi vì chúng ta xác định vị trí của mặt trời nói cho ta biết đâu là hướng lên trên. Chúng ta rất giỏi nhận ra những khác biệt tinh tế trong các kết cấu thị giác bởi vì chúng giúp ta tìm ra được các cảnh của vật thể. Biết về những biểu tượng tiên nghiệm là điều rất hữu ích vì nó giúp chúng ta xác định loại hình vẽ nào hay những kiểu hình vẽ mình sẽ hiểu mà không cần bất cứ nỗ lực có ý thức nào cả. Nếu mục đích của người bác sĩ khi dùng đôi mắt để lựa chọn bệnh nhân, cần ưu tiên là chỉ cho phép những dấu hiệu có thể nhìn thấy bằng mắt. Có ý nghĩa rõ ràng nhất nhưng lại có tác động ít nhất được đi vào. Cô ấy sẽ nhìn cẩn thận những loại tín hiệu thị giác đó và lập tức cho phép chúng đi vào. Vấn đề cốt lõi ở đây là càng có nhiều các biểu tượng thiên nghiệm trong một hình ảnh, chúng ta càng chắc chắn sẽ đưa hình ảnh đó lên hàng đầu và xử lý nó một cách nhanh chóng để dành năng lượng tinh thần ở bậc cao cho quá trình xử lý phân tích sâu hơn, loại quá trình mà chúng ta sẽ gặp ở chương tiếp theo. Tương quan về không gian, mắt của chúng ta giả định rằng các vật ở gần nhau thì có liên quan đến nhau. Màu sắc, mắt của chúng ta ngay lập tức xuất hiện ra sự khác biệt về màu sắc và giả định các nhóm dựa trên màu sắc giống nhau. Kích cỡ. Mắt của chúng ta gần như không phải nỗ lực chút nào để nhận biết sự khác biệt về kích cỡ và một lần nữa cho phép giả định rằng cái khác biệt là cái đáng để chú ý. Phương. Mắt của chúng ta ngay lập tức phân biệt giữa phương thẳng đứng và phương nằm ngang nhưng mất thời gian hơn nhiều với các góc không phải là bội số của 90 độ. Hướng. Định hướng là một từ khác để miêu tả chuyển động được chúng ta nhận biết, điều mà chúng ta cũng ghi nhận một cách hoàn toàn vô thức. Đây cũng sẽ là điểm mấu chốt trong chương tiếp theo. Hình dạng. Mắt của chúng ta có phần kém hiệu quả hơn trong việc nhận ra sự khác biệt về hình dạng bóng mờ. Nhưng mắt của chúng ta ngay lập tức chỉ ra được sự khác biệt trong mức độ sáng tối. Đó là cách để phân biệt trên với dưới hay trong với ngoài. Chương 5. 6 cách thấy. Trong khi nhìn là để thu thập thông tin thị giác ban đầu trước mắt chúng ta, thấy lại nhằm lựa chọn ra điều quan trọng. Sự khác biệt là ở đây. Thấy tướng tượng, bạn đang lái xe trên đường, đột nhiên chiếc xe giật tới giật lui. Bạn tấp vào lề và tắt máy. Động cơ rung lên rồi tắt liệm và nhả ra một làn khói xanh. Bạn trèo ra ngoài, mở mui xe và cúi xuống nhìn. Đắc bạn bắt đầu đảo khắp khoang động cơ, từ trước ra sau, từ bên này sang bên kia, ghi nhận tất cả các ống dẫn, vòi phun, dây cáp, dây điện, bộ lọc, whe thăm dầu hoặc làm mát. Có rất nhiều thứ ở đó. Có thứ bạn biết, có thứ bạn mù mờ, bạn hiểu có gì đó không ổn, nhưng bạn không hiểu cụ thể. Vì thế, mắt bạn chỉ đơn thuần ngó nghiêng. Đó là nhìn. Giả sử mắt bạn chợt để ý đến điều gì đó, Nơi mấy đường dây chui ra từ một cái nắp nhựa, giống như mì spaghetti, chui ra từ một chiếc máy làm mì. Tất cả đám dây đều chạy ra và nối vào một động cơ, trừ một dây. Nó chẳng chạy đi đâu cả, không giống như những sợi khác, nó chỉ đứng bơ vơ ở đó. Mắt bạn chú ý đến hiện tượng này, và dù có thể không biết gì về máy móc, bạn vẫn đoán được rằng điều đó có vẻ không ổn. Rồi bạn phát hiện ra một vị trí trên động cơ mà hình như sợi dây đó phải nối vào giống như những sợi khác. Bạn nghĩ, ừm, biết đầu nối cái cọng mì này lại vào đó, giải quyết được vấn đề. Đó chính là thấy. Sự khác biệt giữa nhìn và thấy vượt ra ngoài vấn đề ngữ nghĩa. Mắt của chúng ta thực hiện những việc rất khác nhau khi nhìn và khi thấy. Và cả hai hoạt động này đều rất cần thiết Đối với quá trình giải quyết vấn đề bằng hình ảnh, tùy thuộc vào độ quen thuộc của chúng ta với máy móc trong xe hơi, chúng ta có thể biết chính xác mình đang nhìn cái gì khi bật ngui lên, hoặc chúng ta hoàn toàn mù tịt. Nhưng thậm chí ngay cả khi lạc lối, vẫn còn cơ hội rất lớn là mắt chúng ta có thể lọc ra được điều gì đó, cực kỳ bất hợp lý. Kiểu phát hiện theo bối cảnh, đó chính là ý nghĩa của thấy và mắt của chúng ta làm việc đó cực kỳ xuất sắc. Thấy tổng thể cả bức tranh. Qua mấy trang tiếp theo đây, chúng ta sẽ hoàn thành một bài tập hình tượng hóa. Bài tập này sẽ giúp chúng ta hiểu một vài điều mới mẻ về cách chúng ta thấy. Trong bài tập này, chúng ta sẽ gợi lên một loạt những hình ảnh trong tâm trí. Bờ tưởng ra chúng rồi xem chúng sống động thế nào tất cả đều trong trí tưởng tượng. Để thực hiện được bài tập này, bạn rất nên ngồi ở một nơi yên tĩnh cùng một cuốn sách. Ở đó, bạn sẽ đọc vài dòng. Sau đó hãy rời mắt khỏi cuốn sách một lát để gọi lên trong tâm trí những gì bạn vừa đọc. Tôi gọi hoạt động này là bài tập chim, chó. Và khi nó hoàn thiện, bạn sẽ hiểu rằng chúng ta không chỉ thấy theo một cách duy nhất trở thuộc vào vấn đề trước mắt, chúng ta có thể thấy theo nhiều cách khác nhau. Thật ra là lên tới 6 cách khác nhau. Những cách này tình cờ lại đưa ta về bộ câu hỏi 6 W. Bây giờ hãy tìm một điểm yên tĩnh trong 10 phút tới và hãy cùng thực hành bài tập. Bài thở cầm chim chó. 1. Hãy hình dung ra một người quen mà bạn quý mến. Chúng ta sẽ bắt đầu với điều gì đó để dễ tưởng tượng. Ví dụ như một người, một ai đó quen thuộc với bạn. Trong trí tưởng tượng của bạn, tôi muốn bạn hình dung ra ai đó mà bạn biết rõ, ai đó mà chỉ nghĩ đến thôi, bạn đã cảm thấy dễ chịu rồi. Nếu đã có con, đó có thể là đứa con của bạn. Nếu đã kết hôn, đó có thể là vợ hoặc chồng của bạn. Nếu còn độc thân, hãy nghĩ đến người yêu. Nếu không có người yêu, hãy nghĩ về bản thân. Không quan trọng đó là ai, mà quan trọng là việc nghĩ đến họ khiến bạn hạnh phúc. Một khi bạn đã nghĩ ra được người đó, tôi muốn bạn hình dung họ trong trí tưởng tượng của mình. Thậm chí, một cách mơ hồ. Đừng lo lắng nếu không thấy được mọi chi tiết trên khuôn mặt họ, hoặc chuyện họ mặc đồ gì. Chỉ cần tự nhẩm tên của họ Và xem hình ảnh nào xuất hiện trong đầu bạn. Hai, hình dung ra chú chó cưng của bạn. Trong khi giữ hình ảnh vừa rồi vào ngăn trinh cùng của não để khi cần sẽ lấy ra được thật nhanh. Tôi muốn bạn nghĩ tới chú chó cưng của mình. Hãy thật cụ thể. Nghĩ về chú chó đầu tiên mà bạn từng có hoặc đang có. Nếu bạn chưa bao giờ có chó cũng không sao. Cứ nghĩ tới chú chó Lacey trong phim Chẳng hạn. Trong bất cứ trường hợp nào, hãy thử xem bạn có thể tạo ra một hình ảnh chung chung trong óc để thể hiện hình ảnh chó hay không? Ba. Hình dung ra ai đó đang đẩy xe nôi. Còn một vài nhân vật nữa. Tiếp theo, tôi muốn bạn hình dung ra một cặp vợ chồng đang đẩy chiếc xe nôi. Trong trường hợp này, Tôi không cần bức cứ một chi tiết nào về người hay chiếc xe. Chỉ là một hình ảnh cơ bản về hai người đẩy một chiếc xe nôi mà thôi. Tương tự, hãy lưu trữ hình ảnh đó lại một lát trong khi chúng ta tạo ra nhân vật cuối cùng của mình. 4. Hình dung ra một chú chim. Yếu tố cuối cùng, tôi muốn bạn nghĩ tới một chú chim, một con hoàng biển, một con đại bàng một con quạ, một con chim cổ đỏ, một con bò nông. Chỉ cần nêu tên một con chim và nghĩ một lát về dáng vẻ bên ngoài của nó. Xong rồi chứ? Tốt rồi, chúng ta đã tuyển xong các nhân vật của mình. Ai đó mà bạn yêu mến? Chú chó cưng. Một cặp vợ chồng đang đẩy xe nôi. Một chú chim. Năm Hình dung ra một địa điểm ngoài trời, nơi có một chiếc ghế mà bạn có thể ngồi. Đã đến lúc dựng cảnh một chút. Hãy hình dung ra một nơi trong công viên yêu thích của bạn. Có một chiếc ghế mà bạn có thể ngồi. Ở đó, bạn có thể thư giãn và ngắm nhìn mọi người qua lại. Tôi thường nghĩ tới Marina Green ở San Francisco. Một lối đi phủ cát dọc theo bờ cỏ của vịnh chẳng khác gì thiên đường trên mặt đất. Hãy tìm địa điểm của bạn và trong trí tưởng tượng hãy đặt mình lên một chiếc ghế. 6. Thấy toàn bộ khung cảnh. Giờ chúng ta sẽ đưa các nhóm nhân vật mà bạn đã tuyển lựa vào cảnh này. Trước hết, phía trước bạn một chút là người thân của bạn đang dắt chó với một sợi xích đang tiến lại từ một hướng khác về phía người ấy và chú chó là cặp vợ chồng để xe nôi. Đầu đó xa xa, có chim đang đậu trên bãi cỏ. Hãy để cho cảnh đó tự động diễn ra một lúc. Có lẽ người thân của bạn sẽ những con chó. Có thể con chó đánh hơi trên mặt đất, có thể cặp đôi với chiếc xe nôi bất chậm chậm dọc con đường. Có thể chú chim đang mổ xuống đất. Rất nhiều chi tiết nhỏ diễn ra, khi cảnh đó trở nên sống động. Rồi, cha, cái gì vậy? Chú chó phát hiện ra con chim. Chú chó dừng lại, nhìn đến hơi không khí. Giờ thì sao? Nó sẽ di chuyển về phía con chim. Người thân của bạn có nhìn thấy con chim không? Chiếc xe nôi vẫn đang lăn bánh chứ? Còn chó có lao về phía trước không? Dây xích có bị kéo căng ra không? Hãy quan sát một lúc và xem điều gì diễn ra, hãy cứ để nó tiếp tiến trong vài giây. Dừng cả nó đây. Trò chơi kết thúc. Hãy cố hết sức dừng những gì diễn ra trong móc bạn lại và cố giữ nguyên vị trí của mọi thứ. Chúng ta sẽ nói về điều mà bạn quan sát được. Nhưng trước đó, có một câu hỏi. Con chim vẫn ở trên mặt đất hay đã bay đi mất rồi? sáu cách chúng ta thấy. Trong khi bạn nghĩ lời đáp cho câu hỏi trên, chúng ta hãy cùng nhìn lại xem điều gì vừa diễn ra. Bằng cách tạo ra bối cảnh này dựa trên những hình ảnh đơn giản, chúng ta đã tạo ra một mô hình theo tỷ lệ giúp mô tả cách chúng ta thấy. Tất nhiên, nó hoàn toàn giả tạo và do ý thức của con người điều khiển. Nhưng phương pháp luận và các cơ chế thần kinh cơ bản của hành vi thấy đều thể hiện ở đây. Khi trải nghiệm bài tập này, dù mắt chúng ta nhắm hay mở, dù bài tập được hoàn thành một cách dễ dàng hay vất vả, chúng ta đều thấy được rất nhiều. Một loạt sự kiện diễn ra trong hệ thống thị giác của chúng ta. Có những sự kiện diễn ra cùng một lúc, có những sự kiện cách nhau vài giây, một vài sự kiện diễn ra trong toàn bộ bài tập Nói chung, dưới đây là sáu cách chúng ta đã thấy. 1. Chúng ta thấy các đối tượng, yếu tố ai và cái gì. Một trong những điều đầu tiên xảy ra khi bối cảnh này hình thành là chúng ta thấy một số đối tượng. Ở đó có người thân của chúng ta, có một con chó, một con chim, một chiếc ghế tất cả đều là những đối tượng mà chúng ta biết, đều có tên và đều khác biệt về mặt thị giác. Tôi chắc rằng không có ai gặp khó khăn gì khi phân biệt về thị giác giữa con chó với chiếc xe nồi. Rất có thể chúng ta còn đặt vào bối cảnh này nhiều đối tượng khác nữa. Dù có tình gợi chúng lên hay không, có thể là một vài cái cây, nước, cỏ, mây, người qua lại và những chú chó khác. Bất cứ thứ gì chúng ta thường quan sát được trong những bối cảnh như vậy, chúng ta tạo thành và nhận ra những đối tượng đó bằng cách quan sát những khía cạnh có thể đ đo đếm được của chúng, cũng như các đặc điểm định tính. Dù nhận thức được hay không, chúng ta cũng nhận biết được người thân của mình qua việc nhớ lại vô số những đặc điểm trên khuôn mặt như kích thước, sự cân đối và vị trí các bộ phận trên mặt. Còn chó thì thể hiện những đặc điểm thể giác quen thuộc, tùy vào giống chó mà chúng ta chọn, kích thước, màu sắc, độ dài của bộ lông. Cái xe nồi có hình tròn hay vuông, có màu hồng hay cam, con chim có màu trắng, đen hay xanh, cổ dài hay cổ ngắn, một danh sách bất tận. Vấn đề là ở chỗ ta nhận ra ai và cái gì mình đang thấy, bởi vì ta nhận chúng như những đối tượng riêng biệt để thể hiện những kích thước và đặc điểm quan thuộc. Hai. Chúng ta thấy được số lượng yếu tố bao nhiêu. Mặc dù một phần não của chúng ta đang xác định các đối tượng về mặt thị giác, một phần khác lại đang nhận biết các con số. Chúng ta nhìn thấy một con chó, một con chim và ít nhất là ba người. Chiếc xe nồi có ba hoặc bốn bánh. Con chim có 2 cánh, còn chó có 4 chân, và ai biết được có bao nhiêu cây xuất hiện ở đó? Nếu chúng ta tưởng tượng cảnh trong công viên, có lẽ sẽ có nhiều cây đến mức chúng ta cũng không buồn đếm nữa. Việc nhận ra được số lượng bao nhiêu này gần như xảy ra tức thì. Và một lần nữa, chúng ta không bị nhầm lẫn giữa số lượng đối tượng với bản thân đối tượng. Ví dụ chúng ta không lẫn lộn. 4. Với chân của chó. Vấn đề ở đây là bộ não của chúng ta không hề gặp rắc rối nào khi quan sát đồng thời cả các đối tượng và số lượng các đối tượng đó. 3. Chúng ta thấy vị trí trong không gian. Yếu tố ở đâu? Cùng trong lúc đó Phần thứ ba của hệ thống thị giác cũng hoạt động với việc nhận ra vị trí của tất cả những đối tượng và số lượng kể trên, cả trong tương quan với chúng ta và với nhau. Ví dụ, chúng ta thấy rằng người thân đang đứng cách mình khoảng 3m về phía trước và chếch sang bên phải. Con chó đứng cách chân người ấy một đoạn ngắn. Chúng ta thấy rằng chiếc xe nồi ở phía đằng xa, phía bên trái và con chim thì cách đó 2 hay 3m nữa. Chúng ta cũng thấy rằng những đối tượng đó đều đứng vững trên mặt đất. Và mặc dù tất cả đều nằm trên cùng một mặt phẳng nằm ngang, chúng ta không gặp trở rối nào trong việc nhận ra yếu tố đứng trước hoặc đứng sau. Cái gì đứng cạnh cái gì và chúng ta thậm chí còn ước lượng được khoảng cách giữa tất cả mọi thứ. Việc tức thì nhận ra vị trí của các đối tượng trong không gian hoàn toàn tách biệt với việc nhận ra cùng một lúc các đối tượng người ở gần nhất có thể là bạn của chúng ta, nhưng sự gần gũi đó không hề liên quan gì tới việc cô ấy là một người bạn cả. Cô ấy sẽ vẫn là người bạn đó dù đứng cách xa nhất. Tương tự, khoảng cách khá xa giữa con chó và con chim không hề thay đổi thực tế rằng một con chim hoàn toàn kia là chó. Não của chúng ta hoàn toàn có khả năng thấy được thông tin ai của một lúc và cũng hoàn toàn độc lập với ở đâu. Và hóa ra điều này không chỉ thú vị về mặt học thuật, đã thử chất lại là cách hệ thần kinh của chúng ta vận hành. Các nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học thần kinh trong những năm qua đã khám phá ra rằng có hai đường dẫn thần kinh hoàn toàn khác nhau trong hệ thống thị giác của não chúng ta. Lý giải cho việc xác định vị trí của các vật thể và xác định chính bản thân của các vật thể đó. Đường dẫn đầu tiên đã được đặt ra cho một cái tên rất bình dân, đó là đường mòn ở đâu. Nó quy định những phần não giúp chúng ta xác định phương hướng không gian của bản thân và vị trí của các vật thể xung quanh. Phần nhiều quá trình xử lý thì giác này diễn ra trong một phần não tiến hóa từ cổ xưa được gọi là não bò sát hay não sau và phần nhiều quá trình xử lý. Hãy nhớ lại khái niệm biểu tượng tiên nghiệm của chúng ta đã bàn tới trong chương trước, diễn ra từ rất lâu trước khi chúng ta có bất cứ nhận thức nào về việc mình đang nhìn cái gì. Đường dẫn thứ hai cũng có cái tên dễ hiểu không kém, đường mòn, cái gì? Được cấu thành từ những trung tâm xử lý thị giác nằm ở lớp phía ngoài. Tiến hóa về sau này trong não chúng ta được gọi là vùng vỏ não mới. Đường dẫn cái gì, chịu trách nhiệm xác định các đối tượng và gắn tên cho chúng. Chúng ta đã tìm hiểu ba cách thấy độc lập nhưng lại có liên quan lẫn nhau. Ai cái gì, bao nhiêu và ở đâu. Vậy là đã xong được một nửa. Bạn có nhận ra những cách thấy tương ứng với mô hình 6-2-U thế nào không? Mối quan hệ đó sẽ vẫn còn tiếp tục đối với ba cách thức còn lại, nhưng khác biệt một chút. Trong khi ba cách đầu tiên diễn ra ngay tức thời, ba cách tiếp theo lại phụ thuộc vào dòng chảy của thời gian. 4. Chúng ta thấy vị trí theo thời gian, yếu tố khi nào khi chúng ta để cho khung cảnh mình đã dựng lên sự tiếp diễn. Các nhân vật và vật thể của chúng ta sẽ chuyển động tự do. Người thân của chúng ta bước vài bước, con chó lại nhảy thêm chút nữa và con chim rất có thể đã bay đi mất. Chúng ta biết điều này bởi vì trong khi một vài phần của hệ thống thị giác của chúng ta đang làm việc với những yếu tố cái gì, bao nhiêu và ở đâu thì một Hoặc cũng có thể là một số không ai hoàn toàn chắc được. Phần khác đang liên tục theo dõi các đối tượng và vị trí của chúng khi chúng di chuyển. Ví dụ, trường hợp của chiếc xe nồi. Ở đoạn đầu bài tập, chúng ta nhìn thấy nó ở một điểm, nhưng đến cuối thì nó lại ở điểm khác. Nếu quan sát thêm vài phút nữa, chúng ta hẳn đã nhìn thấy rõ chiếc xe thay đổi theo những cách khác. Nó hẳn phải nhỏ đi khi tiến về phía xa. Nó hẳn phải thay đổi hình dạng khi góc nhìn của chúng ta thay đổi. Và nếu chúng ta có thể quan sát trong một khoảng thời gian thật lâu, nó thậm chí còn chuyển cả màu vì màu sơn của nó đã phai đi dưới ánh mặt trời. Nhưng dù ta quan sát lâu tới đâu, biển lạ vẫn ở trong khung cảnh đó. Chúng ta vẫn sẽ xem nó là cùng một chiếc xe nổi thấy được yếu tố khi nào khác với ba phương thức mà chúng ta đã thảo luận trong khi chúng ta thấy ai, cái gì, bao nhiêu và ở đâu ngay lập tức để thấy được vấn đề khi nào lại đòi hỏi thời gian phải ít nhiều trôi qua. Thật hiển nhiên, đó là một bí tưởng quan trọng phân biệt cách chúng ta thấy và thể hiện những sự vật theo đổi theo thời gian chúng ta có thể và thường đưa ra những nhận định mang tính thị giác về các đối tượng, số lượng và vị trí không gian. Nhưng chúng ta không thể làm điều gì tương tự khi nói đến các sự vật thay đổi. Để thấy được yếu tố khi nào, chúng ta phải thấy được ít nhất hai thời điểm khác nhau, trước và sau, bây giờ và lát nữa, hôm qua và hôm nay. 5. Chúng ta thấy tác động cũng như nguyên nhân và hệ quả yếu tố như thế nào. Đến lúc này, bốn cách thấy vẫn còn rất độc lập. Mắt của chúng ta thấy và xử lý vấn đề ai và cái gì riêng biệt với ở đâu và khi nào. Nhưng khi chúng ta quan sát hoàn cảnh mà mình dựng lên trải qua thời gian, các nhân vật cùng các đối tượng trong đó thay đổi vị trí trong không gian, một hiện tượng khác lại xảy ra. Chúng ta bắt đầu nhìn ra các chuỗi sự kiện có liên quan và tác động của sự vật này lên sự vật khác. Nói cách khác, chúng ta quan sát được yếu tố như thế nào? Nếu chú chó lao về phía con chim, rất có thể sẽ có một vài sự việc khác diễn ra. Có thể là người thân của chúng ta sẽ giật mạnh sợi xích để giữ con chó lại có thể chú chó sẽ lôi người ấy về phía trước. Có thể nó sẽ nhào tới để lại người ấy hít bụi phía sau. Dù xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng thấy được nguyên nhân và hệ quả của hành động. Chú chó làm gì đó, chạy, sủa, nhảy và bộ người thân của chúng ta phản ứng lại, ngã xuống, nắm chú chó, nhảy xa hơn. Mắt của chúng ta quan sát được tất cả những điều này và so sánh nó với điều mà ta cho là có thể xảy ra dựa trên những tình huống nguyên nhân, hệ quả mà ta đã thấy trong quá khứ và xác nhận rằng thế giới vẫn còn hợp lý lắm. Trong một sự kiện phi thực tế như chú chó đột nhiên một cánh và bay đi mất, thay người thân của chúng ta dùng phép di chuyển tức thời để sang tận phía bên kia công viên, ta hẳn sẽ rất kinh ngạc và phải đánh giá lại cách vận hành của thế giới này. Tương tự như với vấn đề khi nào, thấy được vấn đề như thế nào cũng đòi hỏi phải có một khoảng thời gian trôi qua, đủ lâu để ít nhất một nguyên nhân và hệ quả nhỏ nào đó thể hiện rõ. Nhưng không giống như những cách thấy khác, như thế nào cũng không phải là yếu tố ta có thể quan sát tách biệt. Vấn đề như thế nào thường là sự kết hợp của ai, cái gì Bao nhiêu, ở đâu và khi nào? Nói cách khác, bốn yếu tố W đầu tiên có vai trò như những vật liệu ban đầu mà ta dựng lại với nhau để thấy được mọi việc xảy ra như thế nào. Điều này có nghĩa là trong số năm kết thúc mà chúng ta khám phá tới bây giờ, như thế nào là vấn đề khó thấy được nhất. Nó không xuất hiện ngay lập tức và đòi hỏi chúng ta phải thấy được và kết hợp bằng hình ảnh. Ít nhất 2 hoặc nhiều hơn các yếu tố triple view trước đó. Chúng ta sẽ trở lại chủ điểm này vài lần nữa khi áp dụng tất cả những điều trên vào quá trình giải quyết vấn đề thực sự. Nhưng trước tiên, chúng ta còn một cách thấy nữa. 6. Chúng ta thấy được tất cả những yếu tố này kết hợp lại với nhau và biết điều gì đó về cảnh tượng mà mình dựng nên. Yếu tố vì sao? Những người bạn, những con chó, những chiếc xe nồi, lũ chim, các đồ vật, vị trí, địa điểm. Những thay đổi theo thời gian, các tác động, nguyên nhân và hệ quả. Với một bài tập đơn giản chỉ mất vài phút, hẳn là ta đã thấy được nhiều điều và bằng cách quan sát các đối tượng, đáng định các đặc tính và số lượng của chúng, xác định vị trí và kích thước, theo dõi vô số các thay đổi ở chúng theo thời gian và phát hiện ra những tương tác, chúng ta dần dần nhận biết được điều gì đó về thế giới của mình. Thực tế, chúng ta đã bắt đầu lộ trình để thấy được yếu tố vì sao. Có thể từ tình huống đơn giản trên, chúng ta chưa biết chính xác Vì sao lũ chim bay xa khỏi mấy con chó, hoặc không? Hay vì sao một sợi xích lại là cách hiệu quả để giữ con chó khỏi lao vào chiếc xe nồi? Tuy nhiên, với những gì quan sát, ta sẽ đưa ra được vài dự đoán. Liệu những dự đoán này đúng hay sai sẽ chỉ được trả lời bằng cách quan sát các tình huống tương tự thật nhiều lần và xem liệu chúng có kết thúc theo cách giống như vậy không? nhưng phần thực sự thú vị đối với các hệ thống thị giác chính là những dự đoán của chúng ta lại thường xuyên đúng. Khác với tập chim, chó đã vào mắt chúng ta trong từng giây ta tỉnh thức. Và điều đáng kinh ngạc nằm ở chỗ, chúng ta hiếm khi mất lỗi theo dõi các yếu tố ai, cái gì, ở đâu. Có lẽ phần lớn chúng ta khó lòng nhớ được những lần mình xác định nhầm ai hay vật gì đó nhầm lẫn nghiêm trọng vị trí của đồ vật trong không gian hay nhầm lẫn khi quan sát thời gian trôi. Không phải những chuyện này không thể xảy ra. Tuy nhiên, nếu chúng xảy ra, chúng ta nhận biết về chúng cực kỳ rõ nét. Bởi vì chúng trái ngược với những gì ta biết. Chúng làm rối loạn hiểu biết của chúng ta về yếu tố vì sao quay trở lại với chú chim. Điều này tổng hợp bài thực hành của chúng ta về số cách ta thấy trừ một nhân tố cuối cùng. Chú chim. Khi kết thúc bài thực hành, tôi đã hỏi: Con chim vẫn còn đậu trên mặt đất hay đã bay mất rồi? Mặc dù không hề biết chú chim của bạn cuối cùng đang ở đâu, tôi biết điều này. Sau khi thực hiện bài tập chim chó với hàng trăm người, Tôi thấy một tỷ lệ phân chia 2-1 tương đối thống nhất. Hai phần ba số người tham gia bài tập chim, chó, nói rằng con chim bay mất. Thường là vì sợ con chó. Trong khi một phần ba nói rằng con chim đầu lại trên mặt đất. Vì bài tập kết thúc trước khi con chim kịp nhận ra con chó hoặc vì con chim to hơn con chó và sẽ rất là khoái được sơi tái chúa cuốn cho buổi sáng. Dù cho con chim ở đâu, mục đích cuối cùng của bài thực hành vẫn như nhau. Chỉ dựa trên những điều quan sát được, ta có thể bắt đầu đưa ra những luận điểm đầy lý trí về lý do những sự việc cụ thể lại xảy ra trong thế giới của mình và hỗ trợ những luận điểm đó bằng mô hình 6W. Dù tin rằng lũ chim bay xa khỏi lũ chó hay không, chúng ta vẫn biện luận và củng cố cho hiểu biết của mình về các yếu tố như thế nào và vì sao của thế giới. Đơn giản bằng cách quan sát các yếu tố ai, cái gì, ở đâu và khi nào. Vận dụng sáu cách thấy Khi quan sát các vấn đề theo mô hình sáu triple view, chúng ta đang tận dụng cách thức mà mắt và trí não của mình vẫn nhìn thế giới. Bằng cách quan sát một vấn đề theo sáu thành phần riêng biệt nhưng có liên quan với nhau, Chúng ta có được một cách giải quyết vấn đề hoàn toàn mang tính trực giác. Vì nó phản ánh lại mắt chúng ta vẫn quan sát từ trước tới nay. Và hiệu quả cao. Vì thông thường, xác định nhiều khó khăn nhỏ sẽ dễ hơn rất nhiều so với xác định một khó khăn lớn. Cuộc chiến sô cô la. Để thấy rõ một vấn đề rõ ràng. Thông thường tất cả những gì ta cần làm là có ý thức tìm kiếm mô hình 6W. 2 năm trước, tôi làm việc với Lila, một nhà quản lý đào tạo và phát triển nhân sự ở một trong những cửa hàng trực tuyến lớn nhất thế giới. Cô làm việc ở công ty từ những ngày đầu và đã chứng kiến nó phát triển từ một cửa hàng có 20 người thành hơn 1000 người. Với vai trò là người quản lý đào tạo, Lila biết từng người một. Hãy hỏi cô các câu: Ai Cái gì, ở đâu, khi nào và vì sao, về bất cứ người nào, cô ấy đều có thể trả lời. Trong suốt 5 năm gắn bó với công ty, Lila đã trở thành một tài sản không thể thay thế. Một người biết tất cả mọi người và các cấp trên của cô đều đồng ý rằng họ sẽ cố hết sức để giữ cô lại. Nhưng một ngày đó, Lila nhận được cuộc gọi từ một chuyên gia tuyển dụng với một lời đề nghị mà dù có bao nhiêu vị lãnh đạo cũng không níu kéo nổi. Sô-cô-la Một trong những nhãn hiệu sô-cô-la thuộc hàng xa xỉ đang ở vào giai đoạn tăng trưởng. Trên khắp cả nước, doanh số của các loại sô-cô-la giá cao đều tăng vì khấu vị của người Mỹ đã trở nên tinh tế hơn. Và công ty này nhận ra rằng nếu muốn mở rộng cơ sở nhỏ bé gồm các cửa hàng nhỏ trong vùng thành một chuỗi trên tàn quốc, thì đây chính là thời điểm thích hợp. Nhưng dù rất cần tốc độ, lãnh đạo công ty đã quyết định rằng tăng trưởng sẽ phải đi đôi với chất lượng. Điều này nghĩa là tất cả những người có liên quan tới việc mở cửa hàng mới, từ quản lý đến người chế biến hoặc thu ngân, đều cần phải được đào tạo rất nhiều về việc định hướng chất lượng và lấy chất lượng làm trung tâm. Công ty cần một người quản lý có kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức tăng trưởng nhanh một người như Lila và Lila cảm thấy một cơ hội thực sự, nhận ra rằng cô hoàn toàn sẵn sàng cho thay đổi. Cô nhận việc. Khi Lila gặp mặt nhóm làm việc mới của mình, cô thật sự kính nể kinh nghiệm và tâm huyết của họ. Hầu hết họ đã gắn bó với công ty trong cả sự nghiệp và biết chính xác mọi việc vận hành ra sao, cả bên trong và bên ngoài. Điều này có lợi cho Lila, bởi vì nó có nghĩa là cô đã có trong tay tất cả những hiểu biết sâu sắc hiện thời về công ty khi xây dựng một bộ máy đào tạo mới. Nhưng đồng thời, điều này hóa ra cũng gây khó khăn cho Lila, bởi vì nó có nghĩa là họ đã nhìn một tập tài liệu quá lâu đến nỗi không còn thực sự thấy được chúng nữa. Khi Lila hỏi xin một bộ tài liệu đào tạo hiện thời, nhóm của cô mang tới hàng trăm văn bản, trong hàng tá tập bìa lưu. Mỗi tập lại được ghi một cái tên bí hiểm. TLQ phiên bản 12. NSCNNK 2005 và QQGH cấp 2 SM. Đào tạo lãnh đạo quản lý. Đếm tử sô cô la dành cho nhân viên và khách hàng. Đào tạo quản lý tại cửa hàng cho các quản lý ca khi cô muốn có một cái nhìn tổng quát về từ định hướng giữa những thuật ngữ xa lạ này, nhắm của cô lại quay về với một tá các văn bản khác: thời khóa biểu, cơ cấu tổ chức và chức danh nhân công việc, địa điểm đào tạo, danh sách kết quả mong muốn và tổng hợp kết quả kiểm tra. Có quá nhiều mảnh ghép với quá ít mối liên hệ hữu hình để có thể nhận ra được bức bức quy luật nào. Người của cô hiểu rõ các chương trình đào tạo này đến nỗi họ không thể nhớ nổi cảm giác khi chưa hề biết đến chúng. Bởi vì chương trình đào tạo được phát triển ngay xung quanh họ, nhóc của cô không thể không nhìn hoạt động đào tạo như một đỉnh tế hoàn toàn thống nhất. Và đây lại là điều cuối cùng mà Lila có thể nhận thức được. Vốn là một nhà đào tạo giàu kinh nghiệm, Lila hiểu rằng vai trò của mình đối với công cuộc sửa đổi cũng quan trọng chẳng kém vai trò của cả nhóm này. À, thì rõ được mọi thứ, nhưng lại không thể miêu tả được chúng. Cô chẳng biết thứ nào ra thứ nào, và cũng chẳng thể thấy được gì. Lila có ba lựa chọn. Cô có thể chịu đựng tất cả những vất vả cực nhọc, đích thân tham gia vào toàn bộ chuỗi chương trình đào tạo. Quá trình này mất ít nhất 18 tuần, thường trải dài trong hơn 5 năm. Cô có thể gồng toàn bộ gánh nặng lên vai nhóm của mình. Bằng cách ra lệnh cho họ biến đi đâu đó và chỉ quay về khi đã viết lại tất cả mọi thứ để có thể được tổng kết chỉ trong vòng 1 giờ, hoặc họ có thể cùng chia sẻ. Lila lựa chọn phương án cùng chia sẻ thương đau và đó là khi cô gọi cho tôi. Cô muốn sắp xếp một buổi họp có sử dụng bảng trắng. Ở đó mọi người mang tất cả các tài liệu của mình tới tìm kiếm các mối liên hệ với tài liệu của tất cả những người khác và kiên trì cố gắng cho tới khi tất cả các mảnh ghép lại với nhau thành một thể thống nhất. Vốn chẳng thích những buổi họp tư duy tập thể dài đằng đẵng, Lila bằng khoa liệu tôi có ý tưởng nào để giúp tối thiểu hóa những điều khó chịu hay không? Tôi gợi ý rằng cô và nhóm của mình nên soạn hết mọi thứ ra rồi giải quyết từng mảng một cố gắng để thấy quá trình đào tạo theo cách nó được phản ánh qua mô hình 6W. 1. Nhìn vào tất cả các tài liệu trước mặt họ, tôi gợi ý rằng họ nên cố gắng nhận rõ yếu tố ai và cái gì của hệ thống đào tạo. Ai được đào tạo và ai là người đào tạo? Những chủ đề gì được dạy và những bài học gì được trình bày? 2. Tiếp theo, cố gắng quan sát yếu tố bao nhiêu? Cần bao nhiêu buổi học? Họ cần bao nhiêu thời gian? Mỗi buổi học bao nhiêu người có thể tham gia? Cần bao nhiêu người hướng dẫn? 3. Cố gắng quan sát yếu tố ở đâu? Về phương diện địa lý, các buổi học diễn ra ở đâu? Trong kho, tại các địa điểm dành riêng cho việc đào tạo, tại nhà về mặt nhận thức, các bài học trùng lặp ở đâu? Trong nội dung, cấu trúc hay số người tham dự? 4. Rồi đến yếu tố khi nào? Các buổi học diễn ra khi nào? Các buổi học nên diễn ra thường xuyên đến mức nào? 5. Sau đó là yếu tố thế nào? Các buổi học này có liên quan tới nhau như thế nào? Chúng có ăn khớp với nhau ra sao? Các bài học được truyền đạt như thế nào? Mặt đối mặt, theo nhóm, trực tuyến. Các bài học được áp dụng như thế nào? Làm sao bạn biết được là mình đã sẵn sàng để học tiếp? 6. Cuối cùng, cố gắng quan sát yếu tố vì sao? Vì sao việc đào tạo lại cần thiết? Vì sao phải tốn công cho nó? Tại sao lại đánh giá? Tại sao lại kiểm tra? Tại sao lại theo sát? Tại sao lại theo đến cùng? Rồi tôi gợi ý rằng, trong khi quan sát những điều đó, họ nên vẽ ra trên tấm bảng trắng theo các mục phân chia theo mô hình 6W. Lila nghĩ rằng điều đó nghe có vẻ ổn và đề nghị tôi cùng tham gia. Tôi đã tham gia và khi tới nơi, Đây là điều tôi thấy trên bảng. 1. Sổ tay đào tạo, sổ tay giảng dạy. 2. Hướng dẫn vận hành, hướng dẫn nghề nghiệp. 3. Giáo trình. 4. Miêu tả vai trò. 5. Thời khóa biểu môn học. 6. Nội dung chính. 7. Bài thuyết trình. Quy trình đào tạo về sô cô la được quan sát theo mô hình 6WU. Trước hết, chúng tôi xem một lượt các tài liệu đào tạo nhằm vào những người có liên quan mỗi lần đến một vai trò. Chức danh hay vị trí, chúng tôi đều ghi lại. Có rất nhiều chi tiết cụ thể, thế nên chúng tôi quyết định tổng hợp chúng theo cấp độ tổ chức. Há ra đây lại là một khởi đầu tố, bởi vì mọi người trong phòng đều hiểu cơ cấu tổ chức của công ty. Điều này giúp cho việc nắm bắt những vấn đề cơ bản trở nên dễ dàng hơn. Ai trên cùng lãnh đạo. Xuống một bậc, quản lý cửa hàng. Xuống một bậc, quản lý ca. Chia ra hai nhánh, nhân viên nhà máy và nhân viên bán lẻ. Tiếp theo, chúng tôi tìm những chi tiết miêu tả những gì đã được dạy. Việc này khó hơn một chút, không chỉ vì danh sách khá dài mà còn vì những người được đào tạo khác nhau thì nghĩ về các khóa học theo những cách khác nhau. Một số người tổng hợp dựa trên giáo viên, một số dựa trên tài liệu, số khác dựa vào kết quả. Sau một cuộc thảo luận ngắn, chúng tôi nhất trí tạo danh sách của mình dựa trên cụ thể những gì được dạy. Điều này dẫn tới sự xuất hiện khá tự nhiên của một tập hợp các phân mục, thậm chí mới ở những phút đầu này Như mọi người đã có một ý thức chung trong việc tạo ra một danh sách duy nhất mà tất cả đều có thể nhìn vào và cùng thống nhất với nhau. Cái gì? Đào tạo tại nhà máy, căn bản về hạt, căn bản về ca cao, chọn hạt, chuẩn bị hạt, quy trình sản xuất, quay khô, nghiền và trộn, ổ, căn bản về đóng gói. Sản xuất nâng cao, hương vị cao cấp. Đóng gói cao cấp, bình vững. Đào tạo bán lẻ. Căn bản về bán lẻ, căn bản về kinh doanh, quan hệ khách hàng, căn bản về vận hành. Bán lẻ nâng cao, nếm thử, sự kiện đặc biệt. Đào tạo quản lý. Quản lý bán lẻ, vận hành nâng cao, căn bản về tài chính, marketing 101, phát triển nhân lực, nguồn cung toàn cầu và ảnh hưởng. Ở đây chúng ta thấy các nhân viên đang được đào tạo những gì, từ sản xuất sô cô la và các điều cơ bản về bán lẻ cho tới các khóa học quản lý kinh doanh nâng cao. Khi chúng tôi tìm hiểu đến vấn đề đào tạo bao nhiêu, việc tách biệt các chi tiết cụ thể lại rất khó khăn. Nó phụ thuộc vào môn học, người học, kinh nghiệm đã có. Nhưng bởi vì vừa tạo ra một danh mục cái gì, chúng tôi có được nền tảng chung để bắt đầu. Vì thế, chúng tôi thấy những hạng mục đầu tiên từ sơ đồ cái gì và ước lượng tổng cộng toàn bộ thời gian đào tạo. Bao nhiêu? Xem xét yếu tố ở đâu về mặt địa lý vô cùng đơn giản, vì chỉ có 3 địa điểm đào tạo mà bất cứ ai cũng có thể nghĩ tới. Việc đó mang lại một khoảnh khắc nghỉ ngơi thoải mái để chúng tôi cùng thở phào. Cho đến khi bắt đầu với khái niệm của yếu tố ở đâu. Khi mọi người bắt đầu thảo luận những ý kiến về việc các khoa học trùng lặp nhau ở đâu, về nội dung hay vị trí của chúng trên một số con đường nghề nghiệp, mọi chuyện bắt đầu khó khăn hơn. Còn muốn mất khí thế, chúng tôi quyết định qua vấn đề khi nào và sẽ trở lại yếu tố đâu sau. Đó quả là một quyết định sáng suốt. Khi chúng tôi vạch ra khi nào, các khoa học cần phải được tổ chức Một mô hình hiện lên. Hóa ra có đến hai đường thời gian đào tạo, một dành cho các nhân viên tham gia vào nhà máy sản xuất và một cho nhân viên tham gia vào lĩnh vực bán lẻ của công ty. Cả hai đều cần một khoảng thời gian như nhau để hoàn thành, nhưng lại khác nhau hoàn toàn. Điều này chính là đầu mối tháo gỡ cho vướng mắc do trùng lớp khóa học mà chúng tôi va phải vài phút trước. Trong trường hợp này, bằng cách xem xét vấn đề khi nào chúng tôi đã giải quyết được vấn đề ở đâu. Sau đó chúng tôi nghĩ giải lao. Ở đâu? Nhà máy, các cửa hàng bán lẻ, hộ gia đình. Ở đây chúng ta thấy được nơi diễn ra việc đào tạo. Khi nào? Bắt đầu từ đây, 1 năm mới vào nghề. Đến 2 đến 4 năm, sự nghiệp phát triển, hơn 5 năm, cấp cao. Con đường nhà máy. Từ căn bản về hạt đến quy trình sản xuất, đến sản xuất sô cô la nâng cao. Con đường bán lẻ. Từ căn bản về bán lẻ đến bán lẻ nâng cao. Đến quản lý bán lẻ. Phần bán lẻ nâng cao. Đánh mũi tên lên, quy trình sản xuất chuyển giao và quy trình sản xuất, muối tên xuống, đào tạo đến bán lẻ nâng cao. Ở đây chúng ta thấy được khi nào việc đào tạo xuất hiện trong suốt cả sự nghiệp của những nhân viên sản xuất sô cô la. Và lần đầu tiên, chúng tôi thấy rằng thực ra có đường thời gian khác nhau. Vẽ được yếu tố như thế nào lại tỏ ra là quá trình khó khăn nhất. Điều này cũng không có gì ngạc nhiên. Vì ta đều biết rằng về bản chất như thế nào, chính là điểm giao của tất cả các yếu tố bên trên. Vì đã dành trọn vẹn buổi sáng cho ai, cái gì, bao nhiêu, ở đâu và khi nào. Cuối cùng chúng tôi cũng có thể chốt được một mô hình thể hiện được chương trình đào tạo sẽ hoạt động như thế nào, sao cho tất cả mọi người có thể nhìn nhận được và đồng ý. Xem xét yếu tố vì sao là một cách hay để kết thúc ngày hôm đó. Mọi người đều biết chính xác vì sao tất cả những hoạt động đào tạo này lại cần thiết để hướng dẫn cho rất nhiều người bắt đầu làm, bán và thưởng thức sô cô la ngon tuyệt mà vẫn đảm bảo được chất lượng. Ai, cái gì, bao nhiêu, ở đâu, khi nào, như thế nào và vì sao? Lần đầu tiên, mọi người đều đồng lòng nhất trí. Vì sao? Lila nhận ra, vì sao trước đây nhóm của cô gặp nhiều khó khăn đến thế, khi tổng hợp lại mọi thứ, có quá nhiều mảnh ghép. Và cả nhóm nhận ra, vì sao cô lại cần một bản tổng hợp để nhìn ra cách tối ưu hóa và phát triển quy trình đào tạo. Trong một ngày, chúng tôi đã xoay sở để chuyển hàng trăm trang giấy và nhiều năm kinh nghiệm thành những bức tranh hữu dụng. Giờ đây, Lila có thể hiểu điều mà nhóm đang nói và họ có thể hiểu điều mà cô đang theo đuổi. Lila vẫn còn một khối lượng kiến thức khổng lồ cần phải học hỏi từ những người làm việc cùng với mình và cô đối mặt với nhiệm vụ còn lớn hơn. Đó là tìm ra cách sắp xếp tất cả những chương trình đào tạo này để hỗ trợ cho hàng trăm người mới. Tuy nhiên, công việc mới trong lĩnh vực sô cô la cuối cùng đã ngoan ngoãn nằm trong tầm kiểm soát. Giờ đây, cô có thể thấy rõ mình đang đi đâu. Hãy sẵn sàng cho sáu cách trình bày. Lần tới, chúng ta sẽ không sử dụng các yếu tố trong mô hình SICW với vai trò là các phương thức quan sát nữa. Chúng ta sẽ sử dụng chúng để làm cơ sở trình bày với những người khác điều mà mình quan sát được và nhờ thế hoàn thành được chu kỳ tư duy thị giác. Sáu cách chúng ta quan sát Ai, cái gì, bao nhiêu, ở đâu, như thế nào và vì sao? 1. Ai, cái gì? 2. Bao nhiêu? 3. Ba, ở đâu? 4. Khi nào? 5. Như thế nào? 6. Vì sao? Nhưng chúng ta chưa tới được đó. Cho đến giờ, chúng ta đã tập trung vào đôi mắt và việc quan sát các công cụ và các bước mà chúng ta cần có để xử lý thông tin thị giác từ thế giới bên ngoài. Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ nhắm mắt lại và bắt đầu xáo trộn tất cả các thông tin đầu vào đó, nhào nặn chúng, lật ngược lật xuôi và cố gắng tạo ra những quy luật hoàn toàn mới mẻ. Chúng ta sẽ khởi động con mắt trí não và bắt đầu hình dung. Tất cả những gì chúng ta thấy được cho đến lúc này sẽ quay trở lại khi đến lúc phải trình bày nhìn dẫn đến thấy dẫn đến hình dung dẫn đến trình bày trình bày dẫn đến nhìn và thấy